Mang công quan xuống dốc lúc sau, đối thư đồng liền cùng thời cố nói qua lại tìm xem mang Vân Lan tin tức, nàng luôn cho rằng hắn chăm sự quân thân, tất nhiên đã không nhớ rõ, nhưng thật ra không nghĩ tới thật đúng là đem người cấp tìm được rồi. Đối thư đồng trong lòng hơi ấm, cho thời cố một cái tươi đẹp như xuân tươi cười, đảo làm thời cố cảm thấy trước mắt chật lóe, có chút không rõ ràng lên. Khó được các ngươi tỉ mội gặp nhau, Vân Lan liền ở lại đi, cùng cửu cửu làm bạn nhi cũng không tịch mịch. 19 gì quá cũng thực đau lòng mang vân lan còn tuổi nhỏ liền gả cho người, lúc ấy còn mắng quá mang ứng thiên không phải đồ vật, chỉ là nàng không phải mang vân lan mẹ đẻ, căn bản không có quyền xen mồm. Mà ngũ di thái trời sinh tính yêu đối, duy mang ứng thiên chi mệnh là từ, mang vân lan xuất giá khi cơ hồ liền không nàng cái này thân mụ chuyện gì. Mang vân lan đi rồi không đến nửa năm, ngũ di thái cũng liền hậm hực mà chết. Mang vân lan lời nói gian cũng không hề để mang công quán mọi việc, cũng không biết là trước tiên từ thời cố trong miệng biết được. Vẫn là không nghĩ lại có bất luận cái gì nhìn lại. Mười chín gì quá trợn phân phó người đem lầu hai phòng thu thập ra tới, buổi tối mang Vân Lan liền lưu tại Tiểu Dương Lâu. Ban đêm không thấy nửa điểm tinh quang, tưởng là sáng mai còn có vũ. Đối thư đồng không ngại cực khổ mà đem chính mình chậu hoa lần nữa dọn về tới, mới vừa về phòng liền thấy mang Vân Lan ỉ ở cạnh cửa gó gõ còn chưa ngủ. Đối thư đồng cười ôm chăn hướng bên cạnh nhường ra một vị trí, làm mang Vân Lan đi lên. Mang Vân Lan biết nghe lời phải mà chui vào đi. Hai người dựa vào cùng nhau, trong lòng đều là cảm khái. Ta cho rằng đời này đều sẽ không lại hồi thị châu Mang Vân Lan trở về thời điểm, liền cảm thấy nơi này hết thảy đều là xa lạ, ngay cả trước kia quen thuộc người cũng có thay đổi, người cùng thời cố đảo rất làm ta kinh ngạc. Đối thư đồng sợ nàng không biết nội tình, trong lòng hiểu lầm nàng cư nhiên tâm lớn đến cùng một cái kẻ thù giết cha ở bên nhau, vội bò dậy muốn giải thích, kỳ thật ta cũng không phải. Mang Vân Lan cười nói, không phải mang ứng thiên thân sinh sao. A khi đều nói cho ngươi. Đới thư đồng nghe vậy, lại yên tâm mà ai trở về, ai ngờ mang vân lan tiếp theo câu nói lại cả kinh nàng ngồi dậy. Với vặn, ta cũng không phải mang ứng thiên thân sinh. Mang vân lan nhún nhún mai, nói được như là nhà người khác sự giống nhau nhẹ nhàng. Ta là ta mẹ cùng mang ứng thiên một cái thủ hạ sinh, chuyện này vẫn là ta xuất giá trước ta mẹ nói cho ta. Đới thư đồng không biết nên dùng cái gì biểu tình tới biểu đạt giờ phút này tâm tình, cảm thấy mang ứng thiên đại khái cũng sẽ không biết. Chính mình hơn phân nửa đời không có một cái nhi tử, còn sót lại hai cái nữ nhi còn đều không phải chính mình thân sinh đi, ngẫm lại cũng thật là trâm trọng. Mang ứng thiên cũng không đem nữ nhân đương hồi sự, công quán đưa tới cưới tới chính hắn đều không nhớ rõ, say rượu hồ đồ thời điểm tùy tiện kéo một cái thưởng người cũng là thường có sự, hay là nội trạch bên trong có cái gì khác hoạt động, hắn càng không rảnh hỏi đến. Mang Vân Lan cũng không tưởng so đo này trong đó nhân quả, nàng rời đi mang công quán kia một khắc liền biết sinh tử đều nắm chặt ở chính mình trong tay. Trừ bỏ tự cứu giữa ai đều không được việc Mang Vân Lan gả chính là cái ho lao quỷ Ở phía bắc thượng tính có Vài phần sản nghiệp tổ tiên Bằng không mang ứng thiên cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng Pham là đại gia tộc trung Không thấy được chính là ngăn nắp lượng lệ Mang Vân Lan sơ gả qua đi khi Chính là một viên nhậm người khi dễ cải thiệt Ai đến sau lại liền chính mình đều không rõ Còn có thể hay không tồn tại Đi ra kia nói đại môn Bất quá cuối cùng Nàng mấy năm nay không bạch Ngao Ngao đã chết toàn ra già trẻ Trong nhà đều là nàng định đoạn Khi đó cũng có mặt khác thúc bá nhảy ra Cùng nàng tranh gia sản Nàng buồn không ôm quá lớn hy vọng Thời cố không biết từ chỗ nào nghe được nàng tin tức Thuận tiện trợ nàng giúp một tay Bằng không nhà này sản sự tình Định cũng là tranh cái vỡ đầu chảy máu Kết quả hay còn cũng chưa biết Cho nên Mang Vân Lan đối thời cố Vẫn là đánh đáy lòng cảm kích Đối với Mang Lương Thiên Mang Vân Lan trước nay không ôm quá hy vọng Ngay cả hận cũng lười đến hận hắn Mà so 19 gì quá càng không thấy được ngũ di thái cũng chính là một trận thổi qua phong, tán liền tan. Đối thư đồng tuy rằng không coi là cỡ nào kim tôn ngọc quý nuôi lớn, nhưng nàng cảm thấy chính mình đã cũng đủ may mắn. Vô luận là thời cố huyết hải thâm thủ, vẫn là mang vân lan bảng hoàng bất lực, nàng cũng chưa biện pháp từ bọn họ dằm ba câu chung cảm nhận được, chỉ là ngẫm lại nếu những việc này đặt ở trên người mình, nàng đại khái đều không phải hiện giờ hoàn cảnh. Đối thư đồng ôm mang vân lan vô vũ nói, Đại tỷ về sau ngươi liền lưu tại nơi này đi, ta che chở ngươi. Mang Vân Lan cười khúc khích, biết rõ câu hỏi, ngươi đảo cùng ta nói nói, ngươi chỗ nào tới tự tin? Thời cố cấp, đối thư đồng ở nàng trước mặt có vẻ có điểm tiểu ngạo tiểu, cười nói, cũng không ngừng á khi, còn có hầu lê cùng hoác linh khê. Ta đảo đã quên, ngươi hiện tại chính là thỉ châu danh nhân rồi. Mang Vân Lan giả vờ kinh ngạc, chỉ là nói đến hầu ra, vẫn là có điều băn khoăn, bất quá cái kia hầu tích Nhu cũng không phải là cái đơn giản nhân vật, ngươi cùng nàng nhi tử quan hệ hảo, nàng không ý kiến. Hiện tại tạm thời không ý kiến đi, rốt cuộc có khi cố ở. Mang Vân Lan tưởng tượng, hiểu rõ gật gật đầu, điều này cũng đúng, hiện tại ai không nghĩ định bỡ thời cố, nàng muốn dám cho ngươi không mặt mũi, không phải mình cùng thời cố đối nghịch sao. Đối thư đồng nghe lời này, càng thêm cảm thấy chính mình giống ỷ thế hiếp người. Hiện giờ Mang Vân Lan tới trong nhà, 19 gì quá đánh bại đều không cần ra cửa, trực tiếp ở nhà bãi một bàn, tam thiếu một thời điểm khiến cho Lương Cung trên đỉnh, hoặc là kêu hoác Linh Khê cùng Hầu Lê tới. Thời cố có khi tới xem đối thư đồng cũng sẽ cùng bọn họ đánh hai cục. Bất quá hắn tới ai đều đừng nghĩ thắng, mang Vân Lan liền không yêu làm hắn thượng bài bản, tính cả đối thư đồng một đạo đuổi ra môn hẹn họ đi. Chỉ là hai người ước tới ước đi mắt thấy cũng đã hơn một năm, trước sau không cái kết quả, ngay cả mang Vân Lan đều thấy bọn họ sốt ruột. Mang Vân Lan là cảm nhớ thời cố giúp chính mình vội, cho nên đối hắn thực xem trọng. Mười chín gì quá này về sau đều mặc kệ bọn họ, nhưng đối thư đồng vẫn là như cũ chậm rãi bước chậm rãi bước mà dịch. Ngươi lại không phải không biết kiểu kiểu cái kia tính tình, liền thời cố đều bức bất động nàng, người khác nói có ích lợi gì. 19 gì quá chạm vào chương bài, nhìn trong tay thuần một sắc bài mặt ngựa khí đạm nhiên, tả hữu thời cố quyết tâm muốn dây dưa cả đời, theo bọn họ như thế nào làm ầm ý đi thôi. Bên ngoài người nhưng không như vậy tưởng, bao nhiêu người nhìn chằm chằm thời cố bên cạnh vị trí đâu, kiểu kiểu nếu là không còn sớm điểm an bài đi lên, ngược lại danh không chính nôn không thuận. Đây cũng là 19 gì quá duy nhất lo lắng nàng rất sợ đới thư đồng không cẩn thận bước chính mình vết xe đổ rõ ràng là gần quan được ban lộc đến cuối cùng ngược lại thành chen chân giả bị người lên án chỉ là nàng ngay từ đầu cũng là không tán thành đới thư đồng cùng thời cố hiện tại ngược lại đi khuyên hai người nhanh nhẹn điểm xác định quan hệ cũng không biết nói như thế nào xuất khẩu mang vân lan bút bài rất có kinh nghiệm nói này luyến ái nói lâu rồi cũng không thấy đến có ý tứ gì muốn cho quan hệ nâng cao một bước còn phải bên người người thêm thêm xài xem náo nhiệt sự tình hoắc linh khê luôn luôn thích nghe vậy hưng phấn hỏi như thế nào thêm nam nữ cảm tình thăng ôn không ngoài ngoài ý muốn cùng hiểu lầm tìm cá nhân từ giữa châm ngòi một chút không phải được rồi hoác linh khê cảm thấy chuyện này gác trước kia nàng chính mình là có thể thu phục bất quá hiện tại đới thư đồng khẳng định sẽ không tin nàng tin nàng còn tâm duyệt thời cố phỏng chừng heo mẹ đều sẽ lên cây hai mươi chín đệ hai mươi chín chương tuy là thời cố cũng không nghĩ tới chính mình cùng đới thư đồng có một ngày sẽ là một đại bang tử người giàu thúi ruột thời gian dài ở đới thư đồng nơi này bị nhục thời cố gần nhất tâm tình cũng có chút không mỹ lệ hầu lê kêu hắn ra tới thời điểm hắn liền chỉ lo ngồi uống rượu giải sầu hầu lê nhìn trên bàn không bình rượu đều hoài nghi chính mình có phải hay không vào giả rượu ta này buôn bán nhỏ giống ngươi như vậy uống đều nên uống suy sụp hầu lê cảm thấy hắn dùng rượu mua say quả thực chính là ở đạp hư chính mình rượu thời cố liếc hắn liếc mắt một cái nói cầu keo kiệt keo kiệt ta cũng không gọi ngươi tới hầu lê hừ nhẹ Muốn hỏi hắn có phải hay không trong lòng có việc nhi, lại biết chính mình khẳng định hỏi không ra tới, thông minh mà nhắm lại miệng. Tiểu quan không lớn, thắng ở có tinh thú, hiện giờ người trẻ tuổi đều tương đối hảo này một ngụm, hầu lê cũng là thâm nhập thị sát hồi lâu mới bàn mặt tiền cửa hàng. Nhưng hắn hầu ra đại thiếu ra làm này buôn bán nhỏ, tóm lại là không thế nào đại khí, thời cố hỏi, hầu phu nhân đồng ý ngươi ở chỗ này tiểu đánh tiểu nháo. Hầu lê hướng cửa nơi đó giơ giơ lên cằm, kia không có phái đại trưởng quay lại đây sao. Thời cố cười phun ra điều thuốc, hóa ra ngươi chính là cái con dối lão bản. Nói chuyện có thể đừng như vậy chắt người ống phổi sao. Hầu lê bất mãn, nhưng lại biết rõ chính mình mấy cân mấy lượng, ai làm ta liền không phải làm buôn bán liêu. Nhưng ta mẹ tổng nói hầu ra muốn ta tiếp nhận, ta chỉ có thể trước từ nhỏ buồn sinh ý bắt đầu luyện tập, liền tính bồi cũng không đến mức táng ra bại sản. Đối với hầu ra sự tình, thời cố không nghĩ quản quá nhiều, bất quá cũng biết hầu tích nhu khổ tâm trong khoảng thời gian ngắn thực hiện không được nữ nhân này xem ra còn muốn ở Thỉ châu rảo khởi một phen sóng to gió lớn đi rồi thời cố chịu xong một cây yên liền đứng dậy cáo tử hầu lê thấy hắn uống lên không ít có điểm lo lắng ngươi này uống pháp đến say đi có thể trở về sau thời cố không để ý đến hắn đứng lên cũng không thấy hoảng một chút sống lưng thẳng thắn đi đường màng phong nói rõ hầu lê nói dư thừa này rượu tác dụng chấm nhi cũng không nhỏ hầu lê đi theo phía sau hắn ra cửa còn ở nhắc mãi thời cố ngại hắn rong dài vẫy vây tay ngồi vào trong xe Là thời cố đi Hầu lê nghe được con mẹ nó thanh âm Quay đầu lại nói Mẹ sao ngươi lại tới đây Ngươi nơi này không phải mới vừa khai trường Mẹ lại đây nhìn xem Hầu tích nhu cười cười Thời gian còn sớm Như thế nào thời cố không lưu lại nhiều cho ngươi phủng cổ động Hầu lê hại một tiếng Mới vừa ở ta nơi này uống lên không ít Ta đều lo lắng hắn say đến bất tỉnh nhân sự Đồng nhiên uống nhiều như vậy rượu Tâm tình không tốt Hầu Tích Nhu nhìn nhìn thời cố đuổi xe ba hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhìn dáng vẻ đúng không? Lời nói cũng ít, nhìn liền buồn. Muốn hay không cho ngươi tỉ gọi điện thoại đi nhìn một chút? Ngươi này tiểu tiểu quán mới vừa khai, nhưng đừng cho người uống xảy ra chuyện như tới. Hầu Tích Nhu nhìn không được những mày. Cũng là, hắn cũng liền mua tỉ của ta chướng." Hầu Lê cảm thấy đối thư đồng nhất định hỏi ra tới thời cố không vui nguyên nhân, khai đạo khai đạo cũng hảo, vì thế xoay người đi gọi điện thoại đối thư đồng nghe hắn nói thời cố uống nhiều quá mày nhắc lại trong đầu trước liền nảy lên tới một ít ký ức do do dự dự nói uống nhiều quá hắn có người đi theo không phải hồi office building chính là về nhà đi hẳn là không có việc gì đi ta là xem hắn tâm tình không tốt lắm có điểm lo lắng tỷ ngươi nếu không đi xem đối thư đồng buồn bực ngày hôm qua còn thấy người vẫn là mặt dày mày dạn bộ dáng nào có nửa điểm không vui cùng hầu lên nói xong điện thoại đối thư đồng vẫn là do dự lần trước uống say liền như vậy Nàng lại đi không phải dê vào miệng cọp sao. Hoặc là chờ một chút, hắn rượu tan chút lại cùng đại tỷ đi nhìn một cái. Đối thư đồng như thế đánh chủ ý, liền tạm thời không có đi quảng. Sắc trời hơi muộn một ít, đối thư đồng đang muốn gọi điện thoại đi hỏi một tiếng, lại nhận được đại trạch người hầu đánh lại đây, nghe tựa hồ có điểm xuất ruột, thiếu ra trở về về sau giống như liền có điểm không thích hợp, cũng không biết sao lại thế này, mang tiểu thư ngài đến xem đi. Sao lại thế này? Đối thư đồng đang muốn nâng chân hướng trên sofa phóng một chút lại chứ mà không biết thiếu gia giống như tính tình thật không tốt bộ dáng mắng hầu thiếu gia là hỗn đản. bên kia nói được cấp lời mở đầu không đáp sau ngữ đối thư đồng chỉ là nghe được có hầu lê chuyện này phỏng đoán có phải hay không hai người đều uống nhiều quá rượu đánh lên đặng giày liền đi kêu lương cung đối thư đồng cùng mười chín gì quá sau khi đi thời cố liền ở tại đại trạch chính viện a khi đâu hầu lê đâu đối thư đồng chạy chậm tiến đại môn liền suốt ruột hỏi trong nhà người hầu bị hỏi đến một ngốc nói hầu thiếu gia không ở thiếu gia ở trong phòng đâu đới thư đồng trong lòng sốt ruột cũng không cố thượng so đo có phải hay không chỗ nào nghe nhầm rồi vào chính viện lại thấy cửa phòng mở ra người lại không thấy a người đương thời đâu đới thư đồng thần kinh đều mau banh đến chặt đức suy nghĩ tiểu tử này hay là uống say rượu nơi nơi đi mượn rượu làm càn một cái người hầu chỉ chỉ hậu viện nói thiếu gia giống như hướng hậu viện kho hàng đi Đối thư đồng tại đây đại trạch trụ đến cũng không dài, còn không biết nơi này có kho hàng, người hầu liền lánh nàng đi. hậu viện một bên có cái nhà kho ngầm, bên trong nguyên bản là gửi một ít không cần phải đồ cổ ngọc khí, sau lại thời cố gọi người cải tạo một phen, cũng không biết dùng để làm cái gì. Đối thư đồng nghe được bên trong có cái gì tạp toái thanh âm, từ thang lầu đi xuống vô vô môn, A khi, A khi ngươi ở bên trong sao. Này nhà kho ngầm tự kiến tòa nhà thời điểm liền có, hai cánh cửa đều là đồng thau bao đầu gỗ dày nặng vô cùng, đối thư đồng nghe bên trong không có động tĩnh, trong lòng càng sốt ruột, vội la lên, chìa khóa đâu? Chìa khóa ai cầm? Người hầu hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên ai cũng chưa gặp qua này kho hàng chìa khóa, chạy nhanh đi tìm người, xem có thể hay không đem cửa này tại ra. Đối thư đồng vừa nói, một bên vòng quanh kho hàng đỉnh xem xét, thấy phía sau có hai cái khí cửa sổ, nàng nghiêng người nằm bò miễn cưỡng có thể chen vào đi. Tiểu thư lương cung sợ nàng có nguy hiểm, liền tưởng ngăn trở. Đới thư đồng trong lòng nghĩ bên trong chỉ có thời cố một người, phải có nguy hiểm đại khái cũng là hắn, liền linh hoạt mà từ khí cửa sổ thăm đi xuống nửa thanh thân thể. Bên trong một mặt tường trùi lủi, đới thư đồng nửa ngày tìm không ra gắng sức điểm, miễn cưỡng dùng núi chân cọ tường, đồng nhiên cảm giác mắt cá chân bị một đôi tay bắt được, bất giác cả kinh. A khi, đới thư đồng trong lòng tuy rằng chắc chắn, nhưng lan tràn thượng nàng cẳng chân nhiệt độ cùng xúc cảm, vẫn là lệnh nàng có điều không khỏe. Đối thư đồng theo bản năng mà chống cánh tay hướng lên trên bò một chút, lại tại hạ một khắc bị toàn bộ kéo đi xuống. Lương cung vội vàng phụ cận, lại thấy kho hàng đen xì không thấy nửa điểm quang, dựa gần mặt tường lại là góc chết, căn bản nhìn không tới cái gì. Hắn lại không giống đối thư đồng thân hình có thể từ khí cửa sổ chui vào đi, chỉ có thể đi vòng vèo đi cậy môn. Đối thư đồng bị kéo vào đi cũng là sợ tới mức quá sức, chỉ là gần trong gang tức quen thuộc hơi thở cùng thân hình, mới lệnh nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đối thư đồng nửa ngồi bị thời cố để ở lánh ngạnh trên tường, hắn nói chuyện khi hô hấp liền dâng lên ở nàng bên cổ, ngươi nói ngươi lúc này thế nào cũng phải đâm tiến vào. Đối thư đồng phía sau là tường, trước người là hắn, da thịt rán ở bên nhau chỉ cảm thấy nóng bỏng, hết thảy phản ứng đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Đối thư đồng toàn thân cứng đờ, động cũng không dám động, trong đầu biên manh mối tuy rằng có chút loạn, khá vậy không rảnh lo nhiều sửa sang lại. Cái kia, ngươi có thể lại đẩy ta đi lên sao? thời cố chôn ở nàng cần cổ cười một tiếng cảm thấy nàng lại tức người lại hài hước không sức lực thời cố bất đắc dĩ mà nói một câu người tốt nhất cầu nguyện lương cung bọn họ nhanh lên giữ cửa cậy ra bằng không liền trốn đi đừng làm ta phát hiện bằng không ta cũng bảo đảm không được không hề lý trí thời điểm sẽ làm cái gì kéo nàng xuống dưới thời điểm thời cố liền ý thức được chính mình xúc động hiện tại người liền ở chính mình trước mặt thời cố cảm thấy chính mình tay đều có điểm không chịu khống chế thời cố nói xong liền buông lỏng ra đối thư đồng Ngồi ở một bên, đánh trong tay bật lửa. Chân bị ngọn lửa sáng lên một đoàn nho nhỏ vầng sáng, thời cố mặt hiện ra trong đó. Hắn hướng đối thư đồng nghiêm đầu, nói, cho ngươi cái tìm ẩn thân nơi cơ hội. Ngươi đi đâu nhi lêu lỏng. Như thế nào sẽ như thế nào sẽ đối thư đồng có điểm không biết nói như thế nào ra bản thân trong dự đoán cái kia sự, có điểm nói lắp. Thời cố thở hát ra, tỉ tỉ, thuyết giáo có thể lưu đến mặt sau sao. Đối thư đồng bị hắn này thanh kêu đến một thân nổi da gà. Bắt trong tay một cái đồ cổ bình hoa cho hắn, sau đó hướng đối diện bỏ đi. Thời cố nhìn lăn lại đây vừa vặn có thể một tay nắm lấy trường cổ bình hoa, nghe rõ nàng lời nói lúc sau, thiếu chút nữa khi cười, nói, mang kiểu kiểu ngươi nhớ kỹ, ta ngày nào đó nếu là đã chết, nhất định là bị ngươi tức chết. 30. Đệ 30 chương, Đã không có thời cố trong tay nguồn sáng, kho hàng một lần nữa quy về hát cám. Đối thư đồng nỗ lực mà mở to hai mắt, hốc mắt lên men cũng nhìn không tới bất cứ thứ gì. Chỉ nghe được thời cố ẩn nhận tiếng hít thở Đối thư đồng ngay từ đầu chỉ là lo lắng hắn Hiện tại ngược lại tương đối lo lắng cho mình Thầm hạ quyết tâm về sau nếu là lại nhặt hắn uống say Thời điểm tới, nàng liền đem chính mình tên đảo lại Đối thư đồng không chủ ý mà dựa vào ven tường hai tay phủi đi Câu đến bên cạnh một vòng dây thừng Đông nhiên tới chủ ý Á khi ngươi lại điểm cái hỏa Kia xương thời cố hẳn là đã ngại nàng việc nhiều bắt đầu trận trắng mắt Bất quá vẫn là theo lời sáng lên bật lửa Sau đó liền thấy nàng cọ cọ cọ mà lại bỏ trở về. Thời cố nhìn chằm chằm nàng, người đây là muốn nhào vào trong lực. Đới thư đồng không phản ứng hắn, ném xuống tròng lên cánh tay thượng dây thừng, hai tay kéo ra, nhìn hắn cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Thời cố minh bạch nàng ý tứ sau, một trận trầm mặc, một phương diện xem như ngầm đồng ý nàng ý tưởng, một phương diện là thật sự không lời nào để nói. Dây thừng không phải rất dài, đới thư đồng thay đổi vài loại phương pháp đều không thể hoàn toàn đem hắn chói buộc lên Không có biện pháp chỉ có thể chia làm hai đoạn. Đem hắn hai tay phân biệt buộc ở hai bên giá sắt tử thượng. Thời cố liền cảm thấy rất ủy khuất không công bằng. Chính ngươi chạy vào, hiện tại còn muốn như vậy đối đãi ta, mang kiểu kiểu ngươi lương tâm đâu? Ta còn không phải lo lắng ngươi, ai biết đối thư đồng cẩn thận mà đem hai đầu dây thừng kéo kéo chặt, é sợ cho hắn thật sự thú tính quá độ. Lo lắng ta kia không bằng, thời cố nói còn chưa dứt lời, đã bị đối thư đồng một phen bưng kín miệng. Đối thư đồng chạm được trên người hắn ra không ít hãn. Lại không yên tâm nói, nếu không vẫn là đi ra ngoài tìm cái đại phu nhìn xem đi. Nhìn cái gì? Đại phu còn có thể giải xuân dược. Thời cố sần hước một tiếng, sau này dựa vào âm lãnh si mang tường, giảm bất trên người khô nóng. Đối thư đồng một nghẹn, trực giác không nên liền cái này từ bàn lại đi xuống. Nàng cũng xem qua không ít tạp thư, loại này dược nhưng thật ra cũng biết được một vài, chỉ là chưa từng chính mắt gặp qua, không phải do nhìn chằm chằm thời cố nhìn nhiều hai mắt, thầm nghị kia cảm giác là có bao nhiêu gian nan. Thời cố khúc một chân, mỹ mắt hơi rũ mà lươn nàng, nói, ngươi biết ngươi loại này hành vi là cái gì sao? Đối thư đồng ngồi sổn một bên, không rõ nguyên do. tựa như một khối thịt mỡ treo ở hổ khẩu thượng, còn không cho ăn. Đối thư đồng thâm chấp nhận gật gật đầu, cảm thấy chính mình nên rời xa hổ khẩu, tọa cầm hắn bật lửa đứng dậy, kho hàng chìa khóa đâu. Tiến vào thời điểm không biết ném chỗ nào rồi, chính ngươi tìm xem đi. Tuy rằng nội tâm dục dịch có điểm khó có thể kiềm chế bất quá thời cố cũng biết trước mắt không phải hảo thời điểm, nhắm mắt tận lực bỏ qua đối thư đồng tồn tại. bật lửa thời gian dài nướng đến có điểm phòng tay, đối thư đồng chỉ có thể tạm thời tắt, dựa vào ngắn ngủi ấn tượng đuốt ve đến kho hàng thang lầu chỗ, bật lửa khảm ở trên vách tường cũ xưa đèn, đèn dầu. kho hàng sáng lên mở nhạt ánh sáng nhạt, đối thư đồng nhìn chung quanh một vòng, mới phát hiện nơi này bố trí đến còn rất chính tề, có sofa có cái bàn, đối diện thang lầu trung ương treo một cái đại sát túi, mặt trên ao hám hố còn chưa khôi phục nguyên trạng. Hóa ra người này đem chính mình quan đến nơi đây là đánh quyền tới phát tiết. Đối thư đồng hiểu được, vì chính mình lỗ mãng lại một lần cảm thấy xấu hổ. Lương cung tìm mở khóa sư phó còn không có tới, đối thư đồng nói một tiếng tạm thời không trở ngại, túi đầu trên mặt đất nơi nơi tìm chìa khóa. Chỉ là ánh sáng đen tối, nàng nhìn đến địa phương cũng hữu hạ, liền hỏi nói, A khi, nơi này còn có hay không ngọn nến linh tinh? Có đèn A, muốn cái gì ngọn nến? Thời cố đại để là rất là khó chịu nói chuyện càng ngày càng hưu khí vô lực đới thư đồng lúc này mới nhìn đến trên vách tường rũ xuống tới một cây đèn tuyến vội vàng tiến lên lôi kéo kho hàng bóng đèn lóe mấy lóe tư tư vài tiếng không có phản ứng đới thư đồng lung lay xuống tay bị tốn xuống dưới đèn tuyến chột dạ không dám hé răng thời cố ở bên kia nói ta này trang bốn năm bóng đèn bị ngươi lôi kéo liền hỏng rồi ngươi bồi đi lao đông tây vốn dĩ cũng nên báo hỏng đới thư đồng phồng lên mặt cường trang có lý Ngược lại lại từ hắn lời nói nghe ra tới không thích hợp, ngươi không phải đi năm mới tìm tòa nhà, như thế nào liền bốn năm. Lúc này Thời Cố không lên tiếng, đối thư đồng âm thầm mắng hắn là chủ mưu đã lâu. Giữa hè thời tiết ban đêm không thấy được nhiều mát mẻ, kho hàng lại có điểm oi bức, đối thư đồng càng ngày càng cảm thấy không hảo thích ứng, trên người hắn mau đem phía sau lưng đều thấm ướt, thỉnh thoảng dẫn theo ngực vài dẹt hướng trong quạt gió. Ngoài cửa một đám người còn ở chuyển kia nói khóa, đối thư đồng thường thường trộm nhìn một chút Thời Cố trạng huống. Này nhìn lên không quan trọng, lại nhìn đến Thời Cố đã đứng lên, hoạt động một con cổ tay. Đối thư đồng lập tức giống như chim sợ cành cong, rút chân một chạy lại không chú ý tới phía trước, trực tiếp đánh vào cái kia đại bao cắt thượng. Dây thường bốn dĩ coi chút tháo, Thời Cố hơi chút dùng chút lực tránh một chút liền chặt đứt, hắn cũng không dự đoán được cho nên chính sững sở. dương mắt thấy đối thư đồng bị bao cắt đạn đến ba thước có hơn, lại là một trận không nói gì. Tuy rằng nhưng là, cũng không đến mức sợ thành như vậy đi. Thời Cố tồn một chút buồn bực qua đi đem người tú lên. Đối thư đồng bị đâm cho có chút choáng vắng đầu, chạm đến thời Cố nóng bỏng lòng bàn tay, vẫn là theo bản năng trốn rồi một chút. Đúng lúc vào lúc này, thợ khóa rốt cuộc đem khóa cấp tại ra, đối thư đồng cơ hồ là vừa lăn vừa bò mà từ thang lầu thượng chạy tới, quay đầu lại thấy thời Cố cũng theo đi lên, tránh ở lương cung phía sau thăm cái đầu hỏi, "A khi ngươi không có việc gì?" Thời Cố không nói chuyện, đi ra ngoài đứng ở miệng giếng ào ào mà rót chính mình hai thùng nước lạnh. Đối thư đồng xúc ở mái hiên một góc, Làm người cầm khăn lông cho hắn Chốn như vậy xa ta cũng sẽ không ăn ngươi Thời cố bắt đem ướt dầm dề đầu tóc Nhân thể ngồi ở bên cạnh ghế đá thượng Ngươi không phải làm ta ly ngươi xa một chút sao Đối thư đồng đối đối thủ đầu ngón tay Cảm thấy hắn hiện tại có điểm khó làm Thời cố khẽ hừ một tiếng Nghĩ nghĩ sau hỏi Ai kêu ngươi tới Trong nhà người ta nói ngươi không biết đông nhiên phát cái gì điên Ta liền chạy tới Buổi chiều lúc ấy hầu lê cũng nhắc nhở qua ta Kêu ta đến xem ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đơn thuần uống nhiều quá Đối thư đồng nói xong cũng cảm thấy kỳ quái nhưng hầu lê cũng sẽ không vô duyên vô cớ ngẩm cấp thời cố ngáng chân mới lả thời cố cũng biết hầu lê không lý do làm việc này chỉ là hắn cũng rõ ràng vấn đề nhất định ra ở hầu lê tử quán hầu lê tất nhiên là toàn không hay biết bị thời cố mắng cái xú đầu mới phản ứng lại đây suốt đêm đã kêu người đi bài tra xét một lần nói nhất định cho hắn cái công đạo hầu lê tử quán bởi vì mới vừa khai trương Liên quan đưa rượu tổng cộng cũng không bao nhiêu người, thực dễ dàng là có thể điều tra ra. Gian lận chính là trong đó một cái nhân viên tạp vụ, trước kia ở mang ứng thiên thủ hạ làm việc, cho nên mới đối thời cố tâm tồn bất mãn. Thời cố nghe xong lại cảm thấy vô nghĩa, thế mang ứng thiên bất bình, ở ta trên người dùng kia hạ tam làm dược. Đùa dơ đâu? Hầu lê gãi gãi đầu, ngập ngừng nói, người nọ nói ngay từ đầu cũng không biết là cái gì dược, còn tưởng rằng là độc dược đâu. Dư lại ta gọi người đi nghiệm qua, này dược đi có điểm khó làm có ý tứ gì thời cố nhữ mày chính là kính nhi đại khả năng không phải khiêng một hồi là có thể xong việc hơn nữa ngày đó ngươi cùng uống nước lạnh dường như uống lên như vậy nhiều rượu dược đều trộn lẫn rượu phía sau nói hầu lê cũng chưa dám nói ra lại đồng tình hắn muốn cười biểu tình rồi dám đến có điểm kỳ quái hắn cùng hắn tỉ kết hôn còn hảo thuyết trước mắt hai người thật là khó làm thời cố đem không chịu xong yên ấn ở gạt tàn thuốc không biết có phải hay không kia trận kính nhi lại nổi lên cảm thấy bực bội dị thường. Những việc này nhi hầu lê tự phát mà không hướng đối thư đồng trước mặt học, thời cố đẩy nói việc vặt vãnh cuốn thân cũng tạm thời không hướng nàng chạy đi đâu. Đối thư đồng chẳng hay biết gì, nhưng là luôn luôn đối cái gì đều không hiếu kỳ, cũng liền không phải quá để ý, cả ngày ở trong nhà cùng kia kiện còn không có thành hình áo lông phân cao thấp. Có thể là bởi vì thời cố tiềm thức chung đã đối đối thư đồng ảo tưởng quá nhiều, lượng gần một tháng, không những không cảm thấy kia dược tác dụng chấm nhi giảm bớt. Ngược lại là mỗi lần thấy đối thư đồng một cái khủy tay đều có điểm ngo ngoe dục dịch. Thời cố không cấm tự dễu mà tưởng, này dược có lẽ không đơn giản là thuốc dục người tình dục, mà là đem hắn trong lòng giam cầm toàn mở ra. Hắn muốn là lòng tham không đáy, hiện tại cũng bất quá là thuận theo bản tính thôi. Đối thư đồng chính là tri độn, cũng phát giác thời cố đối nàng như hổ rình mồi, nhớ tới phía trước sự, càng là cảm thấy xấu hổ không được tự nhiên. Mang vân lan là cái không chịu ngồi yên tính tình. Tự nàng tới so đới thư đồng cũng không có thể cá mặt lên. Nhưng trong khoảng thời gian này thời cố cũng ít tới, mang vân lan làm cái gì đều lôi kéo đới thư đồng. Nàng so đới thư đồng dài quá năm tuổi, phải nhọc lòng lên liền cùng mẹ lánh khuê nữ dường như. Từ đầu thằng đến vớ, không một không cho trang điểm đến tinh xảo xinh đẹp. Đới thư đồng cảm thấy nàng tỉ hẳn là đem nàng trở thành bút bê vải tới giải sầu nhàn dư thời gian. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có thân hình, như thế nào liền sẽ không hảo hảo trang điểm chính mình chờ tương lai hoa tàn ít bướm về sau nhìn lên cố còn muốn hay không ngươi hút khí mang Vân Lan vỗ vô, vô đới thư đồng eo bụng có điểm hung tợn mà đem váy sườn khóa kéo kéo đi lên hắn ái muốn hay không đới thư đồng điếu môi nhỏ giọng nói thầm mang Vân Lan liếc nàng liếc mắt một cái cảm thấy nàng hiện tại chính là cậy sủng mà tiêu cho nên mới thả bay tự mình nhìn xem thế nào đới thư đồng dương cánh tay nghe lời mà xoay một vòng tròn đỏ thâm cổ điển váy liền áo to rộng phiêu giật làn váy Càng có vẻ vòng eo một tay có thể ôm hết. Đối với Mang Vân Lan ánh mắt, đối thư đồng vẫn là thực chịu phục nhịn không được méo góc váy đối với gương tả hữu ninh lên. Mang Vân Lan gật đầu nói, không tồi, ngươi làn da bạch xuyên cái này nhan sắc càng hiện, chờ lát nữa lại đi xứng một đôi giày Đối thư đồng sau khi nghe xong một chút nhăn lại mặt, còn muốn đi à. Mang Vân Lan xách một tiếng, lúc này mới ra tới bao lâu. liền đi dạo phố điểm này sức chịu đựng đều không có, thật hoài nghi ngươi có phải hay không nữ nhân. Đối thư đồng thường xuyên bị cỡ trách đã thói quen, lại cũng không lay chuyển được nàng đại tỷ chấp nhất, chỉ có thể tiếp tục đi theo nàng đi dạo dạo, mua mua mua. Chỉ là đến cuối cùng trái lại mang vân lan trước chống đỡ không được, xách theo một đống đồ vật liền muốn tìm địa phương ngồi. Qua đối phố có phải hay không chính là thời cố địa phương. Chúng ta đi hắn chỗ đó ngồi ngồi đi, quay đầu lại nói không chừng còn có thể ngồi cái đi nhờ xe. Mang vân lan hấp tấp, dấm lên giày ra đi được bay nhanh, liền đối thư đồng đều đuổi không kịp nàng. Đối thư đồng không hảo đem một đống đồ vật đều ném cho thời cố, đành phải theo sau đuổi kịp. Thời cố này làm công tiểu bạch lâu người đối đối thư đồng đều thực quen mắt, biết nàng là tương lai lão bản lương, cho nên chút nào không dám có sai lầm. Nhìn một cái ngươi này đãi ngộ, sau này là không cần sầu. Mang Vân Lan uống lên khẩu tân phao trà, nhìn trên bàn mới mẻ trái cây, như thế nói. Đối thư đồng đảo không phải không biết tốt xấu, chỉ là bị Mang Vân Lan chế nhạo ánh mắt xem đến lung túng, ngược lại hỏi, thời cố đâu? Lão bản sáng sớm đi ra ngoài, hẳn là cũng mau trở lại. Đối thư đồng gật gật đầu, không lại hỏi nhiều. Mang Vân Lan uống lên một bụng trà, không một lát liền ngồi không yên, nghỉ ngơi gian liền chỉ còn lại có đối thư đồng một cái. Lương cung bẻ thật sự, ở thời cố nơi này trước nay đều là đứng ở cửa thủ, đối thư đồng năm lần bảy lượt đều khuyên bất động hắn. Đối thư đồng lần nữa cảm khái chính mình bên người phóng như vậy cái bảo tiêu lãng phí, một bên phiên phiên bên cạnh giày hộ, mới tinh đâm sắc tiểu cao cùng. So với chính mình dĩ vãng xuyên còn thời thượng chút. Đối thư đồng nguyên đối này đó không ý tưởng, hiện tại xem lâu rồi đảo cũng cảm thấy đẹp, liền đem chính mình trên chân bình đế giày theo cởi xuống dưới. Phương bước vào đi nửa cái chân mặt, cửa vừa mở ra thời cố đi đến. Đối thư đồng dừng một chút, ngược lại lại đem chân hướng giày theo tắc. Trắng nón mũi chân hoàng không trọn lộ, nhất thời không có thể đặng tiến giày bên trong, liền ngược lại che dấu ở đỏ thấm làn váy phía dưới. Thời cố mang lên môn, hai bước đi đến nàng trước mặt thuận thế một ngồi sổng tâm gia tiểu cao cùng yếm khóa liền muốn thay nàng xuyên ta ta chính mình tới đới thư đồng gấp đến độ liền đem hai chân hướng một bên nâng thời cố cũng không cưỡng cầu sau này một lui ngồi ở đối diện đới thư đồng sốt ruột cuốn quít đem giày tròng lên trên chân yếm khóa cũng không cố thượng khấu mọi nơi sửa sang lại làn váy e sợ cho có chỗ nào không ổn thời cố thấy nàng ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng đông nhiên cười một tiếng ở nàng ngốc nhiên ngẩng đầu hết sức đông nhiên chiều nàng bước qua đi đới thư đồng cũng chưa kịp phản ứng Ngồi đơn người sofa về phía sau liền ngã xuống, nàng treo hai chân, thời cố liền chống cánh tay ở nàng phía trên. Đối thư đồng trực tiếp bị cả kinh tại chỗ đại trừng mắt. Lúc này môn lại một khai, tiến vào mang vân lan nhìn thấy bọn họ hai người tư thế, giơ tay nhẹ cào hạ giữa mày, coi như không có thấy, các ngươi tiếp tục. Đại tỷ. Đối thư đồng lập tức liền tưởng một cái cá chép lộn mình, nề hà không dựng thẳng tới, trên mặt đất giống chỉ phịch cá chạch. 31, đệ 31 chương. Thời Cố nhìn chằm chằm dưới thân phịch đối thư đồng, lại cũng không làm cái gì, chỉ là ánh mắt ở trên mặt nàng một tấc một tấc mà dao động. Đối thư đồng xúc thành một đoàn, rốt cuộc banh không được, khóc không ra nước mắt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Thời Cố bóp nhẹ hạ nàng biến hồng vành tai, giống như suy nghĩ nói, không làm cái gì, chính là nhớ tới thật lâu không chiếm ngươi tiện nghi. Chiếm tiện nghi còn có thể nói được như vậy tự nhiên lại quang minh chính đại, đối thư đồng cũng là có thể từ trong miệng hắn nghe được, lập tức ngậm miệng không nói, ánh mắt đều lười đến cho. Thời cố bắt lấy sofa chỗ tựa lưng, tính cả nàng cùng nhau đỡ trở về. Đới thư đồng thấy thế, cho rằng hắn mới vừa rồi nói cũng bất quá là đầu chính mình, ngồi thẳng thân đang định nói chuyện, liền chưa kịp ngăn cản hắn đông nhiên chiều chính mình tới gần. Mang vân lan ở trên lầu dưới lầu xoay hai vòng, thấy thời cố từ nghỉ ngơi gian ra tới, mới chậm dãi bước đến gần. Thời cố không che mặt thượng Xuân Phong đắc ý, nói, tiệm cơm tân khai trường, một hồi mang các ngươi đi ăn hải sản, ta đã làm người đi tiếp mười chín gì. Mang Vân Lan gật đầu liên tục nói tốt, theo sau toàn hồi nghỉ ngơi gian, nên đón đới thư đồng chất vấn, đại tỷ ngươi làm gì đi? Ta đương nhiên là cho các ngươi nhường chỗ đi. Mang Vân Lan giận câu nha đầu ngốc, lại cười hì hì chiều nàng ngồi qua đi. Chúng ta lại không có làm cái gì. Đới thư đồng đang ở xấu hổ và giận dữ bên cạnh, nói xong mới cảm thấy đây là càng bôi càng đen, không cấm linh chặt bên cạnh sofa lót. Mang Vân Lan giả vờ không biết mà phụ họa nàng một câu xem nàng nguyên bản đồ chút son môi môi khôi phục phấn nhuận, xoa xoa sơ đến không chút cậu thả tóc ăn trong lòng biết rõ ràng ăn cơm thời điểm đới thư đồng còn ở bởi vì nghỉ ngơi gian sự tình giận dỗi xem ở mang vân lan cùng mười chín gì quá trong mắt như thế nào đều là nữ nhi gia e lệ mà thôi đới thư đồng tiếp thu đến nàng mẹ cùng đại tỷ chế nhạo ánh mắt cảm thấy chính mình sinh ra đã có sắn bình tĩnh cùng thong dong đều bị thời cố cấp phá hủy có đôi khi thế nhưng trở nên cùng hắn giống nhau ấu trĩ không cấm lắc lắc bả vai thở dài Thời cố dương mắt nhìn nàng một chút, hãy còn cho nàng chọn cua chân thịt, thuận tiện nói, thừa dịp mọi người đều ở, ta tưởng nói nói cùng kiểu kiểu hôn sự. Đới thư đồng một ngụm cua thịt tạp ở hết hầu thượng, suýt nữa bị nghẹn đến trận trắng mắt. Thời cố tự nhiên mà thế nàng vỗ vô phía sau lưng, chút nào không vì chính mình lời nói khiếp sợ, phảng phất tầm thường lao việc nhà giống nhau. Mười chín gì quá do dự một chút, vẫn là nói, này trung quy là muốn xem kiểu kiểu ý tứ. Nhớ trước đây nàng nhưng thật ra cực lực phản đối. Nhưng cho tới bây giờ hai người còn không phải đi đến này bước. Nay ông trời nếu là quyết tâm, người cũng chỉ có nhận mệnh thôi. Thời Cố nhìn về phía Đối Thư Đồng, lại cho nàng hai cái lựa chọn, nửa năm hoặc là nửa năm trong vòng, ngươi tuyển một cái. Đối Thư Đồng còn chưa từ khiếp sợ trung hoán lại đây, theo bản năng liền nhặt cái kia dài nhất, bật thốt lên liền nói, "Nửa năm." "Hành." Thời Cố sảng khoái đáp ứng, chấp khởi chiếc đũa tiếp tục cho nàng gắp đồ ăn. Đối Thư Đồng bị hắn dứt khoát làm cho sửng sốt một chút. Chậm dãi mới phản ứng lại đây chính mình tựa hồ thượng bộ. Nàng như thế nào liền đáp ứng rồi. Nàng như thế nào liền đáp ứng rồi. Mười chín gì quá cùng mang vân lan bái con cua chân, đồng thời lắc đầu, một bộ không cứu biểu tình. Nhưng là giống đới thư đồng như vậy cá mặt quán, cũng liền ngay từ đầu phịch đến hoan, theo nhật tử như thường tiến lên, nàng cũng bất quá là phiên cái mặt tiếp tục trồng hoa đậu cẩu phơi nắng mà thôi. Thời cố trảo chuẩn nàng này thuộc tính, cho nên sau lưng hạ bộ, liền chờ nàng chính mình hướng trong toảng. Nửa năm thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trường cũng không dài. Thời cố có nhàn rỗi liền sẽ trước tiên chủ bị một ít tiệc rượu, lễ phục linh tinh. Ngẫu nhiên, thời cố sẽ cầm một ít tham khảo tới dò hỏi đới thư đồng ý kiến. Đới thư đồng đều là theo hắn nhị tuyển một, mới lại phản ứng lại đây chính mình thật là toàn bộ toàn đến vui vẻ vô cùng. Thời cố chuyện tốt gần, từng cùng khi ra giao hảo thế hệ trước đều thực xem trọng, thường thường dò hỏi hắn như thế nào thu xếp, có thể rút vội cũng cũng không đẩy theo. Thời cố cùng đới thư đồng buổi hôn lễ này, cũng có thể nói mục đích chung. Thư ta biết bắt đầu, cũng có một năm đi. Rốt cuộc tu thành chính quả, linh khê kia nha đầu mỗi ngày cùng ta nhắc mãi, liền ta đều thế các ngươi sốt ruột. Hoác lao nói, cũng là vẻ mặt đạt thành mong muốn vui mừng. Đối với tính chậm chạp đới thư đồng tới nói, xa không rõ vì cái gì tất cả mọi người so nàng còn sốt ruột. Chỉ là hiện giờ nàng đã nhập bộ, lại tưởng quay đầu lại cũng chưa lộ. Đới thư đồng không cấm cắn răng. Ngầm ninh một vòng thời cố cổ tay áo. Thời cố cảm thấy nàng động tác nhỏ, đem chính mình tay đưa cho nàng, một bộ tùy tiện ngươi thế nào dung túng. Đới thư đồng thấy thế, khắp hạ hắn lòng bàn tay, không có cách. Lần này hai người đặt tới thăm, cũng là vì hoác lao ở mấy ngày viện, thân thể ôm bệnh nhẹ. Thời cố liền nói, cho nên hoác lao cần phải bảo trọng chính mình, đến lúc đó còn phải thỉnh ngài chủ sự. Ta vốn di chính là tiểu cảm bạo, chỉ là người thượng tuổi hảo đến chậm một chút. Hoác lao đầu một ngẩng trung khí mười phần Các ngươi kết hôn chuyện này, nhất định giao cho ta. Vậy làm ơn ngài Thời gian thấy hắn tinh thần như vậy đủ, cũng liền an tâm rồi. Hai người từ biệt hoác lão, ra tới trong viện vừa lúc nhìn đến hoác Linh Khê trở về. Nàng thấy hai người, cũng là hương phấn mà chạy tới. Đối thư đồng nhìn nàng hai bên lúc lắc tiểu tóc ăn, nhìn không được liền tưởng nắm một nắm, cười hỏi, đi đâu vậy? Tới thời điểm cũng không gặp ngươi. Đi cho ta ba lấy thuốc, thuận tiện hỏi một chút bác sĩ. Hoác Linh Khê để ra xuống tay túi giấy. Thời cố hỏi, bác sĩ nói như thế nào? Bệnh cũ, chính hắn lại không chú ý, tham lệnh triệu phòng, phổi bộ có điểm nhiễm trùng mà thôi. Hoác Linh Khê nhíu nhíu cái mũi, cảm thấy lao ba người ở bên ngoài trong mắt vô luận cỡ nào vì phong cũng bất quá là cái lao ngon đồng. Đối thư đồng nghe vậy, liền cũng an tâm. Biết các ngươi muốn kết hôn, tuyển kết hôn lễ phục sao? Hoác Linh Khê ngược lại lại hưng phấn lên, giống như kết hôn chính là chính mình giống nhau. Lễ phục tuyển hảo, chỉ là váy cưới chủng loại quá nhiều ta đều chọn đến hoa mắt chờ ngươi có thời gian lại đây giúp ta trưởng trừng mắt đới thư đồng câu hạ nàng tiểu tóc ăn cười nói bao ở ta trên người đến lúc đó ngươi nhất định là toàn thị châu thành sinh đẹp nhất tân nương tử hoác linh khê nắm nắm tay đầu tin tưởng ngợi phần ta đây đi trước nhìn chằm chằm ta ba uống thuốc đi quay đầu lại tìm ngươi đi thôi đới thư đồng nhìn hoác linh khê nhảy nhót bóng dáng cùng thời cố nói ta càng xem linh khê này tiểu cô nương càng thích đều có điểm không nghĩ cùng nam nhân kết hôn thời cố nâng mi vậy ngươi là thích nữ nhân cùng cao lớn thô kịch nam nhân so sánh với xác thật vẫn là thơm tho mềm mại cô nương tương đối đẹp mắt thời cố chợt buông ra tay nàng đem nàng trở về bắt hạ vậy ngươi đi theo hoác lao nói làm hắn đem hoác linh khê gả cho ngươi đới thư đồng cười ha hả mà chính mình trở về nam nhân xác thật không có gì đẹp sao bất quá ta xem ngươi vẫn là rất thuận mắt thời cố lông mày sốc đến lợi hại hơn ngươi này ngụ ý ta không phải nam nhân đới thư đồng ám đạo thanh ngu ngốc hãy còn chắp tay sau lưng hướng phía trước đi đến bởi vì phía trước sự thời cố hiện tại đều đối hầu lê không sắc mặt tốt hầu lê thân là đới thư đồng đệ đệ nhưng thật ra cuối cùng một cái mới biết được bọn họ muốn kết hôn tin tức không khỏi có chút ủy khuất ba ba bất quá hắn cũng không dám đến lúc đó cố trước mặt đi ủy khuất chỉ có thể cùng đới thư đồng nho nhỏ nói một chút thì ngươi xem hắn gần nhất tâm tình thế nào hắn sẽ không kết hôn thời điểm đều không cho ta đi đi hầu lê có điểm phát sầu cảm thấy liền tính chịu đòn nhận tội thời cố đại khái còn muốn ngại hắn chắn nói. Người cũng biết hắn tính tình, không cần để ý đến hắn xú mặt là được. Đối thư đồng xem hắn thật cẩn thận bộ dáng, buồn cười, người kia tiểu tiểu quán thế nào. Mới vừa khai không bao lâu liền ra chuyện đó, ta mẹ trực tiếp cho ta thu thập bán của cải lấy tiền mặt. Hầu lê lại nói tiếp còn thì đau, chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo, thật vất vả chính mình chuyển cái sinh ý, còn cấp chuyển không có. Đối thư đồng thầm nghĩ này hầu phu nhân cũng là dứt khoát. Liền chính mình Nhi tử mặt Nhi đều không cho. Hầu Lê nhìn đến trên sofa có khi cô áo khoác, tả hữu nhìn nhìn hỏi, thời cố người đâu? Ở bên ngoài đâu, Lương Cung đang theo hắn nói chuyện. Hầu Lê phỏng đoán người chủ tớ hai người nên là có đứng đắn sự, liền tính toán chờ một chút, thừa dịp ở đới thư đồng bên người cũng hảo cho hắn nói nói tình, đừng chờ hôn lễ thời điểm thật đem hắn cấp cự tri môn ngoại. Lương Cung đi theo đới thư đồng bên người giống nhau không gì đại sự, thời cố có phân phó thời điểm, hắn còn tính một phen hảo thủ Tiểu quan sự tình hầu lê tuy rằng đem người cấp bắt được tới, nhưng thời cố trực giác sẽ không đơn giản như vậy, cho nên vẫn luôn ở gọi người điều tra. Người đã chết sợ là không hảo lại cha đi xuống, bất quá bởi vậy có thể thấy được, không phải chỉ một trả thù hành vi. Thời cố nghĩ nghĩ, hỏi, là hắn giết. Lương cung lắc đầu, thoạt nhìn giống, bệnh viện bên kia ra kết quả, độc hoàn toàn đi vào bụng, là sau khi chết mới tạo thành. Giết khẩu A. Thời cố để hạ nắm tay, hắn vẫn luôn không đem việc này lặp lại tạp tưởng bởi vì nghĩ như thế nào như thế nào vô nghĩa. Hiện giờ hạ dược bị diệt khẩu, xem ra sau lưng người là cực không nghĩ làm hắn miệt mài theo đuổi. Ý thì ngươi xem, cho ta hạ dược là vì cái gì? Lương cung nhìn nhìn trong phòng, thành thật nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ, ta cảm thấy, vẫn là cùng tiểu thư có quan hệ. Thời cố cảm thấy hạ dược kết quả với hắn mà nói liền hai cái, hoặc là hắn mơ màng hồ đồ bị người khác ngủ, hoặc là hắn mơ màng hồ đồ ngủ đới thư đồng. Hắn hiện giờ ở Thỉ Châu tuy rằng thanh danh chính vượng, Khá vậy sẽ không có người sẽ không màng hậu quả liền vì cùng hắn Xuân Phong nhất độ mới lả. Nếu là leo lên quyền quý, loại này phương pháp càng không thể lấy. Chẳng lẽ là vì tạo thành bọn họ hai người chi gian hiểu lầm. Thời cố nhíu mày nghĩ lại, lại cảm thấy không khớp, ngược lại là người sau tương đối hợp lý. Nhưng thị châu lại có ai không biết bọn họ hai người là vị hôn phu thê, làm loại này cởi quần đánh giấm làm điều thừa sự tình lại là vì cái gì, chẳng lẽ bọn họ thật thành phu thê đối với đối phương có chỗ tốt gì. Thời cố thực sự bị này bằng môn tả đạo cấp mê hoặc, liền mười chín gì quá cùng mang vân lan đều hoài nghi một lần, lại cũng không có gì manh mối. Thôi, ngươi nhiều chú ý chút cựu cựu bên người. Tả hữu nếu không bao lâu bọn họ cũng muốn thật kết hôn, đến lúc đó liền nhìn xem ai đuôi cáo tàng không được. Kia xương hầu lê thấy bọn họ chủ tớ nói xong lời nói, nhảy nhóc mà liền đón đi lên, thời cố trực tiếp há mồm một cái lan tự. Hầu lê bị hung đến hướng bên cạnh co rụt lại, lại mạnh miệng nói. Ta nói như thế nào đều là ngươi cậu em vợ, ngươi như vậy tiểu tâm tỉ của ta không gả cho ngươi. Kinh hắn như vậy nhắc tới, thời cố cũng mới hậu chi hậu giác. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hầu lê sắc thật là đối thư đồng đệ đệ, vẫn là thân. Ta đảo đã quên ngươi cái này cậu em vợ. Thời cố chụp hạ hầu lê bả vai, nặng nề trong ánh mắt lập lòe một tia bừng tỉnh. Hầu lê bị hắn chụp đến run lên, tổng cảm thấy hắn này thanh cậu em vợ kêu đến không phải nhiều thiện ý. 32, đệ 32 chương. Bảy tháng chung, thì châu toàn bộ ngâm mình ở khốc hạ bên trong. Mãn thụ biết từ buổi sáng thời điểm liền bắt đầu kêu, đến văn phương nghỉ. Đới thư đồng mỗi ngày ngủ trước một chỗ, sau khi tỉnh lại lại là một chỗ, cả đêm tổng cũng nhiệt đến ngủ không yên phận. Ngược lại là thời cố kia năm tiến tòa nhà lớn, nam bác thông thấu, trước có hồ nước sau có bóng cây, hoàng hôn còn có thể tại giàn nho phía dưới hóng mát. Đới thư đồng ở đàng kia ngây người một buổi trưa, không cấm trụ thời cố dụ hoặc, liền tạm thời dọn về tới tránh nóng. Mười chín gì quá cùng mang Vân Lan tự nhiên cũng là đi theo. Dù sao tòa nhà cũng đủ đại, nhiều hai người cũng sẽ không có vẻ chen trúc. Thời cố hiện giờ ở tại chính viện, đối thư đồng cũng không nghĩ lao động hắn đổi địa phương, liền cùng mang Vân Lan ở tại sau đó chút tiểu hoa trong viện. Trong hoa viên gian còn có một ngụm giếng, mỗi ngày giữa trưa có thể đem mới mẻ trái cây thấm ở nước giếng. Sau giờ ngọ lấy ra tới lạnh lẽo ngon miệng, đối thư đồng liền hảo cái này, cho nên nói cái gì cũng không chịu dịch địa phương. Mang Vân Lan nói bất động nàng phàm là thời cố gần nhất nàng liền tự phát đi tìm mười chín gì quá thời tiết nóng bức phần lớn người cũng đều không yêu đi lại hoác linh khê cùng hầu lê đã tới hai lần nếu không phải thời cố không vui bọn họ đảo cũng tưởng tại đây tòa nhà lớn tránh tránh nóng đới thư đồng tại đây trong nhà không ra khỏi cửa rất có không để ý đến chuyện bên ngoài trạng thái thời tiết oi bức đến tám tháng đế mới tí tách tí tách có chút vũ nay đêm sấm rền cuồn cuộn trong phòng cực kỳ địa nhiệt đới thư đồng cùng mang vân lan ngồi ở hành lang hạ quạt cây quạt Nhìn phía chân trời nhấp nháy tia chớp, đôi mắt đều có chút hoa mắt. Quang sét đánh không mưa, hôm nay Nhi cũng là tận lăn lộn người. Mang Vân Lan huy động trong tay cây quạt, phiến cốt đều kéo kẹt kéo kẹt vang lên. Buồn một ngày, nói vậy hôm nay buổi tối có mưa to. Đối thư đồng nhìn thấy trong viện chính mình bãi hoa lan, lập tức đứng dậy đi bưng trở về. Không bao lâu, trong viện liền nổi lên phong, Mang Vân Lan vội vàng trốn trở về trong phòng, cách cửa sổ thích đi ở ở mỹ nhân trên giường. Thời Cố còn không có trở về đới thư đồng nghĩ nghĩ liền căng đem rủ đi sành ngoài chỉ là chờ đến buồn ngủ đới thư đồng cũng không gặp người trở về phỏng đoán là bị mưa to trở cần trở về phòng lại thấy lương cung khoác áo mưa vào đại môn hiện giờ ở trong nhà không đi lại đới thư đồng liền làm lương cung cùng trở về thời cố thấy chính hắn chạy về tới trong lòng liền lược có lo lắng thiếu ra tối nay không có phương tiện đã trở lại đặc tới làm ta nói cho tiểu thư yên tâm đới thư đồng vội tiến lên hỏi chính là có việc lương cung do dự một chút nói hoắc tiên sinh chết bệnh đới thư đồng mặt lộ vẻ kinh ngạc nhớ tới bất quá trước hai tháng mới thấy qua hoác lão khi đó người còn tinh thần bác sĩ cũng nói không có trở ngại như thế nào đống nhiên liền nghiêm trọng tới rồi này nông nỗi đới thư đồng phản ứng lại đây thời cố đêm tối không trở về tưởng là sự tình không đơn thuần hoác linh khê lại một cái tiểu cô nương sợ là sớm đã rối loạn đầu trận tuyến liền không yên lòng lương cung nói thiếu gia làm ta sáng mai lại mang tiểu thư đi hoác công quán thời cố như thế an bài Chắc là có điều tính toán, đối thư đồng dù cho nóng lòng không thôi, cũng chỉ đến chờ sáng mai tái hành động. Chỉ là này một đêm, chú định là khó miên. Mười chín gì quá biết được Hoắc Lao chết bệnh tin tức, cũng cực kỳ khiếp sợ. Sáng sớm hôm sau đưa đối thư đồng ra cửa, nàng cùng Mang Vân Lan cũng là vẻ mặt ưu sắc. Hoắc gia là nghiệp giới nửa bầu trời, hiện giờ chủ sự người không còn nữa, nói vậy lại là một phen nghiêng trời lệch đất. Nay phồn hoa hiển quý nơi, cũng chưa chắc chính là thái bình thịnh thế đi hướng hoắc công quán trên đường đối thư đồng cũng nghe lương cùng nói một ít hoắc lão là hai ngày trước ban đêm phát sốt tiến bệnh viện đi người liền không thanh tình quá đến hôm qua ban đêm liền không được bác sĩ bước đầu chẩn bệnh vẫn là viêm phổi gây ra chỉ là kết quả cũng không hiểu rõ lắm sát. hoắc gia gia đại nghiệp đại hiện giờ hoắc lão vừa đi toàn bộ gia tộc đều sao động lên cơ hồ trong một đêm hoắc gia liền chia làm hai phái nhất phái là giữ gìn hoắc linh khê vài vị nguyên lão Bên kia còn lại là lấy hoác tam thúc nhi tử hoác thành đông cầm đầu tân lập phái. Hoác lao thượng trên đời khi, hoác thành đông liền khi cùng trong tộc nguyên lao nhóm lý niệm không hợp, hiện tại càng là muốn nhân cơ hội phân ra, nhân ích lợi phân xả không thai, hiện giờ rất có thế bất lưỡng lập xu thế. Hoác công quán sảnh ngoài đã dọn xong linh đường, trong viện ngoài viện một mảnh trắng thuần, cùng phía trước một trời một vực. đối thư đồng tới khi, linh đường nội còn tụ tập một mảnh người, không khí cũng là dương cung bạc kiếm. Đối thư đồng nghĩ thầm hoác lao còn thầy cốt chưa lạnh, này đó đương chất nhi đương đường liền bắt đầu tranh thượng, cũng quá mức kiêu ngạo chút. Nàng nhìn vòng linh đường hùng hổ mọi người, càng cảm thấy đến hoác linh khê cái này kiểu dưỡng đại tiểu thư lạc không hảo. Này đó như lang tựa hổ thân thích nhóm, đại khái căn bản không đem nàng một tiểu nha đầu để vào mắt. Thời cố nhìn thấy nàng tới, lại đây chấn an vài câu, làm nàng đi trước nội viện nhìn xem hoác linh khê. Đối thư đồng cần xoay người. Nhất ba người vây thốc trên sofa đứng lên một cái đeo mắt kính người trẻ tuổi hẳn là chính là Hoắc thành Đông không có lầm hướng về phía Thời Cố nói đây là Hoắc gia gia sự khi ra chọc ở chỗ này một suốt đêm sợ không phải cũng tưởng phân ly canh Thời Cố cho đối thư đồng một cái yên tâm ánh mắt làm nàng đi trước xoay người nói Hoắc gia gia sự ta tự không tham dự bất quá Hoắc lão cùng ta phụ thân quen biết cũng có bao nhiêu năm tính lên cũng là ta trưởng bối hiện giờ các ngươi như vậy một đại bang tử người áp tới cửa tới ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn làm hắn lao nhân ra thiên kim bị hủy khuất hoác thành đông suy một tiếng lại nói linh khê là ta đường ngội ta lại sao lại hủy khuất nàng khi ra không khỏi quá xen vào việc người khác thời cố nhìn mắt hoác lao linh vị cặp này linh đường mênh mông một tảng lớn người trong lòng cũng là khinh thường hoác lao cùng khi ra giao hảo hoác thành đông đã sớm trong lòng không phục hiện giờ tân phái một lập càng là muốn cùng khi ra đối địch lên thời cố biết rõ chính mình đã ở cục chung Mặc dù không nhiều lắm luôn không nhiều lắm quản, bởi vì trước kia hắn cùng Hoắc lão quan hệ, Hoắc Thành Đông cũng nhất định sẽ nhằm vào hắn. Đã là như vậy, thời Cố cũng không sợ gánh cái nhúng tay Hoắc gia sự vụ cửa trách. Huống chi Hoắc lão trợ hắn rất nhiều, việc này vô luận như thế nào hắn đều phải quản. Việc đã đến nước này, quyết tâm tưởng đem Hoắc gia chiếm làm của riêng Hoắc Thành Đông tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nếu không phải Hoắc gia vài vị nguyên lão tòa trấn, sợ là ở linh đường thượng liền thật sự muốn động đao động thương. Bên kia Đối thư đồng đi tìm được rồi Hoắc Linh Khê. Mấy ngày không gặp, nguyên bản hoạt bát tinh xảo tiểu cô nương, tựa như rút đi nhan sắc đóa hoa, tái nhợt yếu ớt bất kham một kích. Hoắc Linh Khê không có muốn tốt tỉ muội, mấy ngày nay tới giờ trái lại cùng đối thư đồng thân như tỉ muội. Nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, liền khóc đến rối tinh rối mù. Đối thư đồng an ủi hơn nửa ngày, mới giúp nàng ngừng nước mắt. Hoắc Linh Khê là bị trưởng bối sủng đại tiểu công chúa, ngày thường ăn uống không lo, tâm vô vững bận hiện giờ Hoắc lão vừa đi, Quả thực chính là sụ tiên. Hoác Linh Khê hoang mang lo sợ, đối mặt đường huynh bức bách, căn bản không hề có sức phản kháng. Nàng khóc lóc nói, ta cái gì đều từ bỏ, ta chỉ nghĩ bảo vệ cho căn nhà này, chỉ nghĩ làm ba ba có cái an giấc ngàn thu nơi. Ngươi cho rằng ngươi không cần, hoác thành đông liền sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Thời cố từ bên ngoài tiến vào, nhìn rơi lệ đầy mặt Hoác Linh Khê, vẫn chưa như đối thư đồng giống nhau đồng tình nàng. Đối thư đồng vỗ vỗ khóc đến thút tha thút thít Hoác Linh Khê, hỏi hoác thành đông rốt cuộc nghĩ muôn cái gì hoác ra hết thảy thời cố quan xuống tay hoác thành đông giã tâm không nhỏ sợ là đối hoác lão cũng có điều bất mãn đừng nói là này phong ở chính là một cây thảo hắn đều bổn xỉn lưu lại cái này hoác thành đông cũng thật quá đáng hoác ra còn có mặt khác nguyên lão đâu tùy vào hắn một cái tiểu bối nhảy nghĩ đến hoác thành đông là chủ mưu đã lâu bằng không sẽ không hoác lão vừa đi liền gióng trống khựa chiêng nay bổn đối hắn vô ích thời cố hiện tại lo lắng chính là Hoác gia bộ phận quyền lợi đại khái cũng đã nắm chặt Hoác Thành Đông trong tay, vài vị nguyên lão cũng bất quá là hư có uy danh, cho nên Hoác Thành Đông mới không kiêng nể gì. Hoác Linh Khê sau khi nghe xong, càng cảm thấy đến chính mình không hề phân thắng, không cấm lại cấp lại sợ lại nản lòng, chê môi nói, kia này phòng ở ta cũng không cần, hành sao. Thời cố tuy biết nàng là không có gì bản lĩnh thiên kim tiểu thư, nhưng này một mặt thoái nhượng cũng gọi người xinh ghét, tức giận nói, Hoác Thành Đông cũng chưa đem ngươi để vào mắt. Ngươi cho rằng ngươi không cần là có thể toàn thân mà lui, sợ là ngươi mạng nhỏ hắn đều không nghĩ buông tha. Hoắc Linh Khê co rụt lại bả vai, nghẹn hai khuôn nước mắt. Đới thư đồng khó hiểu nói, Linh Khê bất quá là một cái tiểu cô nương, trong tay cũng không thực quyền. Hoắc Thành Đông chẳng lẽ thật muốn đuổi tận giết tuyệt? Nhổ cổ tận gốc mà thôi, nàng là Hoắc Lão nữ nhi, Hoắc Thành Đông tự nhiên sợ nàng có một ngày phản bội. Đới thư đồng không nghĩ tới, Hoác gia cũng có này loại thân thích tàn sát việc, không cấm thế Hoắc Linh Khê lo lắng. Tiết Linh Khê ở chỗ này, chẳng phải là rất nguy hiểm. Hiện giờ gia sản còn chưa tranh ra tới kết quả, Hoắc Thành Đông còn không đến mức xuống tay. Bất quá sau này liền khó nói. Thời cố đều không phải là cố ý hù dọa Hoắc Linh Khê, Hoắc lao đi đến đột nhiên, hắn hoài nghi này trong đó cũng có Hoắc Thành Đông bút tích. Hiện giờ còn có vài vị nguyên lão ở sau lưng chống đỡ Hoắc Linh Khê, chỉ là có chút sự còn cần đến nàng tự mình ra mặt mới được. Trong một đêm tao này biến cố, đối thư đồng cũng biết Hoắc Linh Khê rất khó tiếp thu. Làm nàng tham dự gia tộc đại sự, nói dễ hơn làm. Hoác Linh Khê bình tĩnh hơn nửa ngày, mới ở thời cố chống đỡ đi xuống linh đường. Nguyên bản túc mục linh đường, giờ phút này đã là chướng khí mù mịt. Hoác Linh Khê nhìn đến bàn thờ thượng bài vị cùng hiến tế phẩm cũng đều ai bảy tám nút, thiếu này thiếu kia, trong lòng không cấm dâng lên một trận phẫn hận. Lan! Đều lăn ra nơi này. Hoác Linh Khê chỉ vào cửa, cường nghẹn nước mắt lớn tiếng tức giận mắng. Hoác Thành Đông từ đám người sau ra tới. Đối nổi giận đùng đùng hoác Linh Khê căn bản không sợ. Huynh mội một hồi, ta như thế nào làm cho đường mội một người thế hoác thúc túc trực bên Linh cứu. Bất quá hôm nay tục sự quân thân, chờ ngày mai sáng sớm, ta lại đến thế hoác thúc thượng nén hương. Hoác thành Đông Dương lên tay, mang theo chính mình nhân mã mênh mông rào rạt ra đại viện. Đám người tan đi, Linh đường chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Hoác Linh Khê ôm chính mình phụ thân bài vị, khóc đến phát run. Ta không cho. Ta chết cũng sẽ không làm. Hoắc Linh Khê cảm thấy cùng với làm người như vậy làm nục, còn không bằng cùng người chết ngoan cố rốt cuộc. Nang Liên Tính không bản lĩnh bảo vệ phụ thân đánh hạ tới cơ nghiệp, cũng sẽ không làm Hoắc Thành Đông dễ dàng đắc thủ. Thời Cố thấy nàng còn có như vậy điểm tính nết, nhưng thật ra so vừa nãy chỉ biết khóc rướm mướt thuận mắt nhiều. 33, đệ 33 chương. Ích lợi liên lụy chiếm đa số đại gia tộc trung, tổng tránh không được lục đục với nhau. Hoắc gia chia làm lúc sau, chẳng qua là từ ám đấu chuyển vì minh tranh. Hoác thành đông chi danh mấy ngày chi gian liền vang vọng thỉ Châu, nghĩ đến cũng không phải ở hoác lao chết bệnh lúc sau mới có động tĩnh. Hoác Linh Khê tuy rằng là có uy tín danh dự hoác gia đại tiểu thư, cũng bất quá là bởi vì hoác lao danh vọng mà thôi. Hiện giờ phụ thân không còn nữa, nàng cũng liền ở danh viện chung còn có thể chạm được chân, Sinh ý trong sân sao lại có người nhận nàng. Hoác Linh Khê không có biện pháp, chỉ có thể hiện tại mới bắt đầu mất bỏ mới lo làm chuồng, may mà hoác gia vài vị nguyên lão còn nguyện ý mang nàng. Hoắc Linh Khê ban ngày đi theo các trưởng bối quen thuộc Hoắc gia sản nghiệp liên học tập lý trướng, quản người ban đêm tắc thế phụ thân túc trực bên linh cứu mười chín gì quá nhìn nàng một cái tiểu cô nương ra ra lập tức bị buộc đến như vậy liều mạng cảm thấy quay đáng thương ngẫu nhiên sẽ hoa mấy cái giờ nấu hảo các loại thang thang thủy thủy hoặc là làm điểm ngon miệng tiểu điểm tâm làm đối thư đồng cho nàng mang đi đối thư đồng sợ Hoắc Linh Khê một người ở Hoắc công quán không an toàn từng cùng thời cố đề nghị làm nàng tới đại trạch bất quá thời cố nói hoác linh khê nếu hạ quyết tâm muốn cùng hoác thành đông tranh liền một bước đều không thể thoái nhượng nàng nếu không ở hoác công quán tự mình toa trớn hoác thành đông sau lưng liền khả năng tu hú chiếm tổ huống chi hoác lão đầu thất còn không có quá như thế nào cũng đến đem người trước gan táng hảo thời cố cũng phái người ngày đêm thủ hoác công quán hiện giờ thượng có đồng hành lui tới phung viếng hoác thành đông nhưng thật ra tạm thời không lại làm cái gì động tác hè oi bức hè nóng bức quan tài cũng không nên đô lâu lắm thời cố cùng hoác linh khê thương nghị Ở hai ngày mới xuất hiện linh hạ táng. Hoắc Thành Đông là hoắc gia bổn gia người, theo lý đưa tăng là lúc hắn lín lên ở đây. Nhưng là hoắc Linh Khê không hiếm lạ lại cùng hắn duy trì mặt ngoài thân tình, lần đầu phát động chính mình đại tiểu thư uy nghiêm, nghiêm lệnh Hoắc Thành Đông bước vào nhà mình đại môn nửa bước. Đối thư đồng kề tại bên người nàng, cảm thấy nàng phát hỏa khi tay đều là run, cảm thấy như vậy không trâu bắt chó đi cày cũng thực sự khó xử nàng. An táng xong hoắc lão lúc sau, hoắc Linh Khê cũng hoàn toàn không có thể hơi có thở dốc. Các trưởng bối dạy dỗ nàng khi, thượng bận tâm nàng tuổi trẻ không biết sự, nhưng ở thời cố nơi này cũng đừng tưởng có nửa câu ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Hoác Linh Khê bị hắn nghiêm khắc tàn phá đến mỗi ngày khóc lóc cùng đối thư đồng cáo trạng, chính là cáo song trạng nên như thế nào vẫn là đến như thế nào. Đối thư đồng biết thời cố là vì nàng hảo, cho nên tại đây sự thượng cũng không xen muộn Hôm nay, thời cố lại đem hậu viện nhà kho ngầm thu thập một phen, đối thư đồng ở cửa thăm đầu hướng trong xem, không dám lại tùy tiện vào đi. Lương cung từ bên ngoài để tiến vào hai cái đại cái dương, nhìn liền có chút nặng trĩu. Hoắc Linh Khê theo sau cột cột cột mà chạy xuống tới, truy đường viền hoa tiểu váy chậm rãi bay múa, giống tủ kính chạy ra bút bê tây dương. Đổi thân tiện lợi, đối thư đồng còn đang muốn cảm khái khen thanh đẹp, nghe thấy thời cố hung ba ba ngữ khí, không khỏi rụt rụt cổ. Hoắc Linh Khê bĩu môi, hiện tại đối thời cố là giận mà không dám nói gì, không tình nguyện mà lại đi đem váy thay đổi xuống dưới, xuyên thành dễ bề hành động áo dài quần dài. Đối thư đồng thấy nàng cùng Lương Cung đều ở, mới đánh bảo theo đi xuống. Hoác Linh Khê nhìn đến Lương Cung đề trong dương, chỉnh chỉnh tề tề mã đều là súng ống đạn dược, kinh ngạc ra tiếng, lộng nhiều như vậy thương làm cái gì. Hoác Lao tuổi trẻ thời điểm là thiện xạ hảo thủ, người thân là hắn nữ nhi, liền đạn cũng chưa gặp qua, không biết xấu hổ. Thời cố cầm một khẩu súng, rứt khoát lưu loát mà trang viên đạn lên đạn. Hoác Linh Khê bị hắn cở trách đến lần nữa bẹp miệng, chỉ có thể trung thực nghe hắn chỉ thị. Đối thư đồng xem bọn họ là muốn dạy thụ ngạnh bản lĩnh, tự giác liền muốn rời khỏi, thời cố lại đem nàng kéo trở về, nói, ngươi cũng đi theo học. Ta liền không cần đi đối thư đồng nhăn mặt, cảm thấy chính mình lại không phải hoác ra người, cũng sẽ không theo cái kia hoác thành đồng chính diện xung đột. Thời cố đem nàng kéo đến trước người, thủ săn tay nàng từng bước một mà giáo nàng viên đạn lên đạn, nghiêng đầu ở nàng bên thai làm như thắt nhẹ, hiện giờ thân ở trong củ, ta tổng sợ hãi không thể hộ ngươi chu toàn, học được một ít đồ vật. Đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Ở đối thư đồng trong vấn tượng, thời Cố một quán là kiêu ngạo không kềm chế được, có từng nghe hắn nói quá một cái sợ tự. Nàng bất giác sử sốt, sườn phía dưới nói, ngươi cảm thấy Hoắc Thành Đồng sẽ đối ta bất lợi. Ngươi là người của ta, rõ ràng. Đối thư đồng cảm thấy hắn là rất họa thủy, chính mình suốt đời tâm nguyện đều là đương cá mặn, hiện giờ lại muốn thành bá vương bên người mỹ nhân, nhân sinh thật là vô thường nột. Sợ sao? Thời Cố nghe nàng than nhẹ, nghiêng đầu nhìn nàng mảnh dài lông mi. Lại không đợi nàng trả lời, sợ cũng không có biện pháp, ta sẽ không bông tay. Lời nói đều làm ngươi nói hết. Đối thư đồng tránh hạ bả vai từ trong lòng ngực hắn ra tới, chính mình đùa nghịch trên bàn vũ khí đạn dược. Hoác Linh Khê ở bên cạnh sách theo thương nói, các ngươi tốt xấu lý lý ta, như vậy nhị tấn tứ ma. Đối thư đồng vội đẩy đẩy thời cố, làm hắn đi làm đứng đắn sự, chính mình trước quen thuộc trong giường xuống ống. Thời cố xoay mặt đối với Hoác Linh Khê lại là một khắc phúc biểu tình, không ăn cơm sao tay nâng lên tới hoác linh khê hầm hừ mà mắng hắn khác nhau đối đãi quay đầu thấy đối thư đồng trên người tiểu sườn xám nhữ mày nói vì cái gì a cửu có thể mặc váy ta thích xem nàng xuyên váy không được hoác linh khê thật sâu hít vào một hơi bị hắn không biết xấu hổ sở thuyết phục phồng lên mặt nhắc mãi ngươi chính là sắc tâm quay phá sắc dục hân tâm lao sát phôi một cái thời cố chỉ đương không nghe được sụ mặt nghiêm túc đến giống cái hát diện thần Đối thư đồng tuy rằng không thèm để ý hoác linh khê nói như thế nhưng nghe xong thời cố nói Cảm thấy trên người tiểu sườn sám đều phải bị trước lên giống nhau, cũng trở về phòng thay đổi thân tiện lợi quần áo. Thời cố thấy nàng thay đổi xem vi gì hết, còn man đang tiếc mà sách một tiếng. Đối thư đồng khoe miệng vừa kéo, nói, người rốt cuộc là thật muốn dạy ta, vẫn là đùa với ta chơi. Thời cố lúc này mới chính xác lên, lại cũng làm không đến đem nàng cùng Hoác Linh Khê đối xử bình đẳng. Hoác Linh Khê thấy hắn đối với đối thư đồng ôn thanh tế ngữ, còn thỉnh thoảng lau cái ru, liền không cấm thở phi phi. Thiếu chút nữa nhịn không được khẩu súng khẩu rôi ở hẳn cái ót thượng. Mấy phát đạn xuống dưới, đối thư đồng liền cảm thấy hổ khẩu bị chân đến tê dại, muốn luyện đến đối với người có chính xác, cũng không biết muốn hạ nhiều ít công phu. Đánh không chuẩn không quan trọng, không có người không sợ đạn, mấu chốt là lúc có thể kinh sợ hai hạ cũng hảo. Thời cố cũng không yêu cầu nàng trong khoảng thời gian ngắn liền có thể luyện đến thiện xạ, bất quá là giáo nàng quen thuộc mấy thứ này, mấu chốt là lúc tới rồi trong tay cũng không đến mức luôn cuống. Đối thư đồng cảm thấy sung ống một loại vũ khí sức giật quá lớn, đối nàng tới nói không phải thực hữu hảo, hỏi, ta nếu không vẫn là tùy thân mang một phen trùy thủ hảo. Thời cố bật cười, trùy thủ ngươi muốn trang ở nơi nào? Trong tiểu thuyết những cái đó nữ gián điệp, không đều là thanh đao đừng ở trên đùi. Đối thư đồng đá hạ chính mình chân, cảm thấy nếu là ăn mặc váy, thật đúng là liền nhìn không ra tới. Thời cố dọc theo nàng trên đùi đi, cách quần đều không biết não bổ ra cái gì, để hạ đầu lưỡi nói, không tốt, cộm tay. Đối thư đồng khó hiểu, ta ngày thường lại bất động nó, như thế nào sẽ cuộn tay đâu? Vớt cuộn tay. Đối thư đồng nghĩ thầm lại không cần ngươi sửa, ngẩng đầu thấy thời cố sâu kín ánh mắt, bỗng nhiên phản ứng lại đây, mắng câu sắt phôi. Hoắc Linh khê cũng phụ hoạn, lão sắt phôi. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử cắm cái gì miệng? Thời cố đem nàng đầu chọc trở về, làm nàng tiếp tục nhìn chằm chằm biếng ngắm luyện. Đối thư đồng cảm thấy hắn giáo chính mình bắn súng cũng là ý của tuy ông, không phải ở rượu. Ngày thường ở trước mặt hắn liền váy đều không mặc Mang Vân Lan xem đại mùa hè nàng đem chính mình bọc đến kín mít liền cổ đều không lộ Đều thế nàng nhiệt đến hoảng Đều phải đem chính mình buồn chín Đại trời nóng ngươi lăn lộn ngủ quáng cái gì đâu Dù sao thời tiết này lộ cánh tay cũng là một thân hãn, không kém Đối thư đồng sửa sang lại hạ chính mình lá sen lanh tiểu áo sơ mi Cảm thấy vẫn là như vậy tương đối an toàn Nam nữ chi gian về điểm này sự Mang Vân Lan nhìn tấu tấu, nhẹ xốc hạ mí mắt nói Ngươi chính là Bọc Thành, cái sắc ướp, ở thời cố trong mắt cũng là thùng rông kêu to, hắn xem đến lại không phải ngươi này thân ra. Đại tỷ, đối thư đồng bốn dĩ liền vì thế lung túng, còn nghe nàng tùy tiện mà nói ra, kéo trường tiếng nói kêu một tiếng. Nay có cái gì hảo e lệ, cùng đại tỷ còn không thể nói nói. Mang Vân Lan che miệng cười ha hả, cùng đại tỷ nói nói, ngươi cùng thời cố phát triển đến nào một bước. Còn không có kết hôn đâu, có thể phát triển đến nào một bước. Đối thư đồng xoay người sửa sang lại quần áo tận lực tránh cho cái này đề tài. Mang Vân Lan đuổi theo nói, ngươi đừng nói cho ta hai ngươi còn ở kéo kéo tay nhỏ thân thân khuôn mặt giai đoạn đâu, ta xem ngươi đúng giờ cố cũng không chịu y dị. Thời cố xác thật sẽ không y dị, nếu không phải hắn mặt dày mày dạn đủ tích cực, khả năng hiện tại liền kéo kéo tay nhỏ thân thân khuôn mặt cũng chưa cơ hội. Đối thư đồng lại cảm thấy hắn đã đủ được một tức lại muốn tiến một thước, hiện tại càng thêm không ngăn cản, liền càng thêm hối hận này nửa năm hôn kỳ thực sự quá ngắn. Vãn chút thời điểm thời cố đem hoắc linh khê tặng trở về an trí hảo hoắc công quán trở về liền lập tức đi nới thư đồng sơn mang vân lan nguyên bản chính đi phòng bếp nhỏ lấy nước ô mai thấy hắn tới liền trực tiếp bưng canh liền viện môn cũng chưa đi đến đối thư đồng chờ nước ô mai không chờ tới lại chờ tới một cái lao sắt thôi, bất giác đẩy mặt thất vọng thời cố lông mày dương đến lao cao ta có như vậy chiều người phiền đối thư đồng đang muốn gật đầu đã bị hắn kiềm ở cằm cưỡng bách nàng không chuẩn điểm đi xuống đối thư đồng rời đi mặt nói Như vậy vãn còn lại đây, có việc. Ngươi nói như vậy vãn lại đây, có thể có chuyện gì. Thời cố nhìn nàng, nói không tỉ mỉ. Ngươi có thể không chơi lưu manh sao. Đối thư đồng đẩy ra hắn mặt. Thời cố cũng không nghĩ chậm trễ nàng nghỉ ngơi, bắt lấy nàng cổ tay, thuận thế đem nàng mang kia chỉ bạc vòng tay loát xuống dưới. Hắn từ túi gáo lấy ra một con tân, cùng đối thư đồng phía trước không sai biệt lắm, thoạt nhìn còn tinh xảo chút. Đối thư đồng đang muốn nói hắn lại phá của, thấy kia vòng tay từ trung gian mở ra. Một mặt là thập phần sắc nhọn mũi tên, nhìn kỹ đỉnh còn có ngọn gió. Thời cố đem vòng tay khấu hồi nàng trên cổ tay, nói, này mũi tên phía sau còn hợp với dây thép, nguy cơ là lúc tùy thời lợi dụng. Đối thư đồng rút thoạt nhìn thường thường vô kỳ vòng tay, thực sự kinh ngạc cảm thán, không thể tưởng được như vậy mảnh khảnh vòng tay, cũng có thể giấu giếm huyền cơ, thật là quá thần kỳ. Thời cố trợt tranh công, ta thúc giục gọi người đi làm, không tưởng tưởng ta điểm cái gì. Ta kia cũ vòng tay cho ngươi. Đối thư đồng không cho chính hắn khai điều kiện cơ hội, mang tân vòng tay vô cùng cao hứng trở về phòng. Thời Cố nhéo trong tay thượng có thừa ôn vòng tay, bình tĩnh nhìn một hồi, cười khẽ ra tiếng. 34, đệ 34 chương. Vì thương giả, phần lớn đều thờ phụng một cái kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Hoắc Lao tuy ở Thỉ Châu có danh vọng, nhưng Hoắc Linh Khê lại là một cây chẳng chống bước nhà. Mà Hoắc Thành đông thế chính mãnh, nghiệp giới đồng hành tự nhiên là chọn ưu tú mà lấy. Cùng Hoắc Thành đông giao hảo, hoặc đầu hướng Thời Cố Tại đây mọi người xem ra cũng không mâu thuẫn. Bởi vì hiện giờ nói đến hoác gia, đã là lấy hoác thành đông cầm đầu. Cũng liền hoác linh khê ngạnh cắn răng không buông khẩu, hoác thành đông tạm thời còn không có biện pháp động cảng sản nghiệp. Càng liên thông nam bắc cập nước ngoài mậu dịch, ở trong ngành trong mắt đều là một khối đại thịt mỡ. Hoác tam thúc thượng ở khi, chủ yếu là khai phá khoáng sản, này ở năm đó cũng là cực kỳ kiếm tiền nghề. Chỉ là theo mọi người tranh nhau nhập hành hấp thu tài nguyên, này 10 năm sau thì châu quặng bị đào Rất nhiều dưới nền đất đều không, còn phải phí đại kính nhi nguyên liệu bổ sung đi vào, phạm vi chăm dặm cũng không dám khởi nhà xưởng cùng cao lầu. Hoác thành đông chủ sự lúc sau, liền hoàn toàn bỏ quên này nghề, khắp nơi mượn sức nhân mạch, phóng tiền đầu tư, làm không sai biệt lắm đều là lấy tiền sinh tiền mua bán. Sau lại ở Nam loan phố nổi lên tòa giải trí thành, ăn nhậu chơi bời, ngập trong vàng son, kiếm tiền nhiều ít đều có chút lai lịch bất chính. Quần áo ô hê muốn thẩy, tiền cũng là một đạo lý Cho nên Hoắc Thành Đông mới gấp không chờ nổi tưởng chia cắt Hoắc gia sản nghiệp. Trước mắt Thời Cố đem Hoắc công quán thủ đến thùng sắt giống nhau không nói, cũng không biết xử cái gì biện pháp, lệnh mấy nhà cửa hàng liên danh phản chiến. Hoắc Thành Đông mắt thấy nắm chặt ở trong tay mầm đều trốn đi, tức giận đến thẳng cắn răng. Thời Cố cái này ngạnh cha khó đối phó, ta xem dứt khoát Hoắc Thành Đông thủ hạ trực tiếp lao cổ, làm một cái nổ cỏ tận gốc ý tứ. Hoắc Thành Đông tà hạ mắt, người nếu là như vậy dễ giết, ta còn dùng đến ở chỗ này phát sầu. Thời cố không hiếu động, không cần dễ dàng lấy trứng gà đi chạm vào cục đá. Thả hắn tuy rằng hành sự cùng hoác gia có bội, khá vậy không nghĩ thật sự đem chính mình đương thổ phỉ, nhao lớn khiến cho quân đội động tĩnh, hắn điệu bản thượng ngược lại muốn bị liên lụy. Hoác thành đông tưởng bãi, càng thêm mơ ước càng sinh ý nếu là đem chi chiếm làm của riêng, giải trí thành bên này liền có thể bông, về sau đều không sợ có bị người đắn đo chỗ. Sương cứng, thật con mẹ nó khó gặm. Hoác thành đông ngoài miệng lại như thế nào lợi hại. Trong lén lút đối thời cố cũng là đau đầu vô cùng. Phong bác dương hành cái gì tin tức? hoắc Thành Đông quay đầu hỏi. Bọn họ y tứ, là từ thời cố bên người người xuống tay. Bên người người. hoắc Thành Đông nhữ mày nghĩ nghĩ, thời cố cái kia vị hôn thê. Thủ hạ gật đầu hẳn là. Ta giống như nhớ rõ hắn cái này vị hôn thê vẫn là ma hứng thiên kia láo quỷ nữ nhi. hoắc Thành Đông mị hạ đôi mắt, ký ức không phải thực rõ ràng, cùng kẻ thù giết cha ở bên nhau. Này đàn bà nhi cũng rất không phải đổ vật. Thủ hạ nghe thấy lời này khi, không cấm dương mắt nhìn hạ Hoác Thành Đông, nuốt hạ yết hầu nói, kia đoạn thời gian ngài không ở, thì châu đã sớm chuyến khắp, nữ nhân này cùng hầu ra độc đinh tiểu thiếu ra là cùng cha khác mẹ, mang ứng sáng sớm liền đeo nón xanh. Hoác Thành Đông lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, theo sau lại cảm thấy đối thư đồng cùng nàng mẹ cũng đều không phải cái lương thiện tiểu bạch hoa. Nhưng Hoác Thành Đông trước sau cho rằng, giữa nữ nhân đậu nữ nhân vui vẻ không phải hiếm lại chuyện này, chỉ là muốn nói nữ nhân trở thành quan trọng nhất Hắn nhiều ít có chút không tin. Đặc biệt giống thời cố như vậy, chiêu vây tay một cái cái dạng gì không có. Thời cố phải vì cái nữ nhân từ bỏ rất tốt giang sơn, kia mới là đầu góc khởi phao. Nữ nhân này là có cái gì ba đầu sau tay. Hoác thành đông nghĩ trăm lần cũng không ra. Thủ hạ cảm thấy sự tình cũng chưa chắc phức tạp, nói, không đúng giờ cố chính là cái xa vào sắc đẹp gối theo hoa đâu. Không thấy được. Hoác thành đông lắc lắc đầu, người trước đừng núp ních, đi trước làm cái kia vật liệu xây dựng sưởng vật liệu xây dựng xưởng liên hệ thượng trăm thương gia ích lợi đến lúc đó thời cố không thể không phân thân trở về liệu lý mặc hắn lại như thế nào khôn khéo lợi hại cũng đạt được thân thiếu phương pháp bọn họ liền có cơ hội ra tay hoác ra cảng hoác thành đông mỗi một bước tính kế đều ngủ đông ở thỉ châu nhìn như gió êm sóng lặng bên trong vì tránh cho chọc phải không cần thiết phiền thoái đối thư đồng dứt khoát hoàn toàn đại môn không ra nhị môn không hại tuy rằng không cần phải bất quá đối đối thư đồng tới nói ngốc tại trong nhà xa so ra cửa muốn thoải mái đến nhiều so với cái gì đều phải học hoác linh khê đối thư đồng còn coi như nhàn nhã thời cố bố trí cho hoác linh khê một đống lớn sổ sách làm nàng tự đi bắt bản tính quân hậu viện liền thấy đối thư đồng chính mình ngồi sổm buồn hoa đến gần nhìn lên phía sau nhịn không được cười người này thật sự sẽ nhàn nhã thế nhưng lấy phía trước đánh hụt viên đạn sắc tới trang điểm chính mình trậu hoa bên cạnh nhánh cây thượng còn treo vài xuyến dùng dây thường sâu lên tới vỏ đạn mỗi cái không vỏ đạn đều có một gốc cây tiểu hoa mầm chỉnh tề chỉnh một loạt nhưng thật ra quái đẹp thời cố dôi tay khẩy khẩy, vỏ đạn va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang cảm thấy nàng an ổn mà ngốc tại này hậu viện nhàn tâm luồng nghịch đảo cũng khá tốt đới thư đồng dặn dò thời cố nói ngươi làm lương cung đừng đem những cái đó vỏ đạn ném ta còn hữu dụng đâu thời cố cô ý nói làm ngươi học thương ngươi ngược lại chơi đi lên hồ nháo thời cố nói liền muốn lấy giáo huấn chi danh đi niết nàng mặt kỳ thật cũng là tổn chiếm tiện nghi tâm tư đới thư đồng đã sớm quen thuộc hắn này kịch bản lập tức linh hoạt mà chợt loại thân Bẻ ra trên cổ tay kia chỉ cải tạo quá vòng tay, có chút tiểu kiêu ngạo lướt hắn. Nha, tiến bộ không ít. Thời cố đứng ở tại chỗ, cười vô xuống tay. Đó là, ta muốn học vẫn là rất nhanh. Đới thư đồng nói đem vòng tay khấu trở về, ngay sau đó thời cố liền vòng đến nàng phía sau, đem nàng giam cầm đến chặt chẽ. Vậy ngươi học sợ là còn có rất nhiều, quan trọng nhất chính là không cần đối bất luận kẻ nào thiếu cảnh giác. Đới thư đồng tránh thoát không khai, không cấm có chút ảo não, nhấc chân liền tập kích hắn hạ ba đường Thời cố vội vàng trốn rồi một chút, thở nhẹ khẩu khí, nói, đây là sư thừa người nào. Thời cố như mày, nếu là lương cung giáo nàng, quay đầu lại thế nào cũng phải hảo hảo nói nói. Đại tỷ dạy ta. Đối thư đồng dối hạ nắm tay, rất là tự tin, đại tỷ nói, chiêu không ở nhiều, hữu dụng liền hảo. Hữu dụng là rất hữu dụng, nhưng thời cố cảm thấy này biện pháp như thế nào đều có điểm không thích hợp, đạm thanh nói, ngươi nếu là lại đặt chân nhanh lên, phần sau bối hạnh phúc liền không có đối thư đồng chỉ đương hắn là vương bát miệng kinh hoàn toàn không nghe trước đây hoắc lao giúp đỡ thời cố bệ đảo mang hướng thiên từ nay về sau hai nhà cũng là lui tới thân mật ở sinh ý thượng cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ hoắc thành đông lung lạc bộ phận hoặc người nhà đi theo chính mình phàm có khi cố tham dự sản nghiệp bọn họ lại có thể dính được với tay tất nhiên là đối trọi gây gắt chút nào không để lối thoát không phải này chỗ nguồn cung cấp cung không thượng chính là kia chỗ đều không thu dùng thời cố cùng hoắc gia hợp tác mấy chỗ sinh ý. Nhưng thật ra có chút tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Thời cố biết đây là hoác thành đông siếp, cũng không cùng hắn nhiều xe rách, vẫn luôn âm thầm điều hành. Chỉ là mạn phục ngày này, vật liệu xây dựng xưởng đống nhiên cháy, để cập thượng bách ra cửa hàng lích lợi, thời cố không thể không phân tâm trở về liệu lý. Mở vật liệu xây dựng xưởng sắc muốn canh phòng nghiêm ngặt cháy, xưởng chung quy định cũng vẫn luôn thực nghiêm cẩn. Nay đương khẩu thượng xảy ra vấn đề, liền không thể không gọi người hoài nghi lên. Chỉ là việc này cũng không tốt cha mặc dù điều tra ra cũng không làm nên chuyện gì. Tổn thất đã thành, tất nhiên nếu muốn biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Đối thư đồng không thế nào ra cửa, cũng không rõ lắm bên ngoài sự tình. Mang Vân Lan ngày này đi ra ngoài, thấy khi ra kỳ hạ vài gian cửa hàng đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, trở về trộn cùng nàng nói. Như vậy đại cái vật liệu xây dựng xưởng, thiếu đến cha đều không còn, ta ở sông nhỏ thượng còn có thể nhìn đến mạo khói đen đâu, bồi đến cũng không ít. Mang Vân Lan không phải do lắc lắc đầu, Đều thế thời cố cảm thấy thì đau. Thời cố cũng không phải cái gì có được thông thiên khả năng thần. Trong khoảng thời gian này tới nay hai đầu chiều ứng, đối thư đồng đã hảo chút thời gian không thấy được người khác. Hiện giờ nghe thế chuyện này, nàng cũng không khỏi cảm thấy sầu lo. Ban đêm không khí như cũ oi bức, đối thư đồng ngủ không được, liền vẫn luôn ở chính viện trong phòng khách ngồi. Nhìn đến thời cố vào cửa thời điểm, đối thư đồng căng chặt cảm xúc thản nhiên giãn ra một cái trước mắt. Thời cố đã nhiều ngày đều trở về đến muộn. Mỗi ngày vào cửa trong nhà là im ắng, tính cả sau hoa viện tự nhiên cũng là sớm đã chìm vào ngủ mơ. Hai người ngốc tại dưới một mái hiên, nhưng thật ra có loại xa cách đã lâu cảm giác. Thời cố nhìn đến sofa gian đứng dậy đới thư đồng, đạm tím bóng hình xinh đẹp chiếu vào hắn trong mắt, phản phất làm hắn quanh thân đều minh diễm lên. Đang đợi ta a? Thời cố đầy cõi lòng tự tin, cũng chưa dùng hỏi lại câu. Đới thư đồng cảm thấy hắn lười nhác ngồi vào chính mình bên người thời điểm, trên người phong trần mệt mỏi đều hướng về phía nàng tới. Nhăn giữa mày liền không bông ra quá, sự tình thực khó giải quyết. Thời cố đi câu cuốn tóc của hắn, đầy mặt không thèm để ý, không có gì. Cùng ngươi nói đứng đắn đâu. Đối thư đồng đem đầu tóc hơi cướp về, đối hắn này phúc cái gì đại sự đều sơ lược thái độ thực tức giận, vật liệu xây dựng xưởng bồi thường muốn nhiều ít. Có phải hay không thực thiếu? Đối thư đồng cũng chưa dám tiếp tục hỏi hắn có phải hay không bán của cải lấy tiền mặt cửa hàng. Thời cố nhìn nàng đôi đầy khuôn mặt lo lắng, cười nói như thế nào ngươi còn tính toán thay ta bổ khuyết một vài đới thư đồng sắc thật là như vậy tưởng nàng phía trước liền đem chính mình tài sản kiểm kê một lần thượng vàng hạ cám đồ trang sức có thể bán của cải lấy tiền mặt rớt nàng bình thường tiêu dùng không lớn báo xã tiền nhuận bút hơn phân nửa cũng đều tồn nàng mẹ nó tiểu kim khố cũng đủ phía trước cũng cùng nàng nói là lúc sợ thời cố lòng tự trọng cường không hảo há mộn liền làm nàng lưu ý nếu phải dùng được với thẳng cùng nàng nói đới thư đồng lại nhìn nhìn trên tay nhẫn Thứ này lúc trước cũng là tốn số tiền lớn trụ được tới, qua tay bán đi cũng có không ít tiền. Còn có bọn họ phía trước chủ tiểu dương lâu, hoặc là bọn họ dứt khoát lại dọn về đi, đem nơi này tòa nhà ra tay, có thể bán đến càng nhiều chút. đối thư đồng trong lòng bàn tính nhỏ bắt đến văng lên, thời cố lại chỉ là dựa vào nàng, tâm tình giống như còn thực tốt bộ dáng. đối thư đồng đều phải thế hắn sầu tóc bạc rồi, dùng bả vai tê hắn một chút, nhịn không được rồi nói, còn có thể cười được, ta cũng không nên cùng ngươi uống tây bắc phong đi thời cố ý cười càng sâu yên tâm đi sẽ không làm ngươi uống tây bắc phòng, muốn cho ngươi đường phú thái thái đới thư đồng âm thầm nhíu môi còn phú thái thái đâu đến lúc đó có bánh bột bắp nàng đều thỏa mãn vội một ngày đau đầu vô cùng giúp ta ớn ớn thời cố nói chờ mình đầu gối lên nàng trên đùi bắt lấy nàng mềm hoạt tay đặt ở chính mình giữa mày đới thư đồng đầy ngập nôn nóng đều bị hắn đổ thành bất đắc dĩ mấp máy phấn môi lải nhải đầu ngón tay ở hắn cái chán gian nhẹ xoa lên thời cố mặt mày giãn ra Cảm thấy này liều mạng một ngày mệnh, cuối cùng đáng giá. Vật liệu xây dựng xưởng bị thiêu hủy, các lộ thương gia nói không nóng nảy đều là giả, chẳng qua xem ở thời cố mặt núi thượng, mới không có vừa lên hoàn toàn loạn lên. Hầu ra cũng vào một nửa cổ ở vật liệu xây dựng xưởng, hầu lê còn đặc biệt tới chạy qua một chuyến. Tổn thất đều là cùng nhau, kiểm kê ra tới cũng coi như ta một phần. Hầu lê cũng là sợ thời cố bên này áp lực quá lớn, cho nên cô ý ra mặt gánh một phần trách. Làm cho mọi người nhìn cũng không cần cảm thấy thời cố một cây chẳng chống vững nhà mà càng thêm nóng lòng. Thời cố còn chưa nói người khác nốc tiền nhiều, đới thư đồng nhưng thật ra rất cảm kích, chỉ là biết hắn cũng không phải toàn quyền chủ sự, chuyện này trung quy còn phải xem hầu tích nhu ý tứ. Hầu lê biết được nàng băn khoăn, nói, yên tâm hảo, tới phía trước ta mẹ còn cùng ta nói, làm thời cố không cần lo lắng, cũng không cần suốt ruột hầu ra bên này bồi thường. Đới thư đồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vị này hầu phu nhân có đôi khi đảo cũng rất thông tình đạt lý nàng quay đầu thấy thời cố biểu tình nhàn nhạt, nhạt kéo hạ hắn tay háo cảm thấy tốt xấu cũng đối nhân ra có cái hòa nhã hầu lê biết rõ hắn tính tình liên tục xua tay giống như sợ nghe hắn một cái tạ tự liền giảm thọ giống nhau ngược lại hỏi ta cũng biết hoắc thành đông gần nhất động tĩnh không ít ngươi tính toán làm sao bây giờ ta tổng cảm thấy vật liệu xây dựng xưởng sự tình cũng cùng hắn thoát không được căn hệ chỉ là việc này rốt cuộc không căn cứ Chỉ bằng vào chính bọn họ nói không được việc, hầu lê không cấm cảm thấy rất nghẹn khuất. Tạm thời là không có gì tính toán, vật liệu xây dựng sưởng tiêu, ta dù sao cũng phải trước kiếm tiền. Thời cố biểu tình thoạt nhìn thực tùy ý, đới thư đồng cũng không biết hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Ngày mai có cái bán đấu giá tiệt rượu, cùng đi xem xem náo nhiệt. Thời cố hai ngón tay gấp hạ đới thư đồng khuôn mặt, cười tùng tịm, đến lúc đó coi trọng cái gì cho người mua. Đới thư đồng nhịn không được những mày, vật liệu xây dựng sưởng còn chưa đủ người bồi như vậy phá của. liền bởi vì như vậy mới càng muốn phá của. nếu là làm người nhìn ra tới ta bởi vì một cái vật liệu xây dựng xưởng liền thành kẻ nghèo hèn ai còn dám cùng ta đầu tư làm buôn bán nước lặng muốn biến nước chảy mới được đối thư đồng sẽ không làm buôn bán như vậy nghe ngược lại cảm thấy còn có vài phần đạo lý thả xem hắn tính sẵn trong lòng liền không nhiều lắm lời nói nàng nhớ tới thời cố ở mang công quán thời điểm tuy rằng pha chịu coi trọng nhưng mang ứng thiên người này tham lam mấy kỷ chính mình thượng ở trắng niên căn bản sẽ không đem một ít quan trọng sinh ý giao cho thời cố xử lý nghĩ đến không hổ là tài chính trùn nhi tử có chút đồ vật đại khái là trời sinh liền mang đến đối thư đồng đi theo thời cố kiến thức quá vài lần đầu giá hội kia thật tiêu tiêu tiền như nước chảy một cây búa đi xuống một đống lâu liền không có tuy rằng đã xem thói quen nhưng đối thư đồng nghe kia tiểu mục chủ y gõ xuống dưới thanh âm vẫn là nhịn không được kinh hãi đặc biệt là chủ y xuống dưới đồ vật rừng ở chính mình trong tay thời điểm Hầu Lê cùng Hầu Tích Nhu cũng ở tiệc rượu thượng, nhìn đến trưng bày thượng trăm cả dạ kim cương là bị thời cố chụp được, còn chạy tới nhìn náo nhiệt. Hầu Lê có cái tinh xảo thời thượng mẹ, đối này đó ngoạn ý nhi còn rất có nghiên cứu, nghe vậy hưng phấn đề nghị, quay đầu lại gọi người ra công một con kim cương nhẫn, hiện tại trong vòng nhưng lưu hành. Hầu Lê nói, triển lãm mẹ nó trên tay trứng bù câu. Hầu Tích Nhu cũng cười nói, phân lượng như vậy đủ kim cương, có thể đánh vài cái trứng bù câu, thời cố vì ngươi thật là bỏ vốn gốc. Đánh mấy chỉ hình thức bất đồng, có thể đổi mang. Đối thư đồng xem kia nhẫn sắc thật tinh xảo dị thường, chỉ là phía trước ngọc lục bảo đã đủ nàng tiêu thụ, nàng hiện tại cảm thấy chính mình tựa như cái họa quốc yêu dân, hao tài tốn của họa thủy. Chỉ là đồ vật nện ở trong tay, như thế nào cũng không thể lui về. Đối thư đồng khó được nổi lên lòng hiếu kỳ, lặng lẽ hỏi thời cố nói, các ngươi khi ra rốt cuộc tích cốc nhiều ít vàng bạc tài phu A. Chờ đi trở về cho ngươi nhìn số sách, dù sao về sau này đó đều phải ngươi quản. Đối thư đồng ngẫm lại chụp này kim cương tiền nơi nào có lá gắn quảng, thẳng hô không cần mất công nàng phía trước còn thế hắn phát sầu vật liệu xây dựng xưởng muốn như thế nào bồi thật là buồn lo vô cớ hoác thành đông cũng ở đây biết được kia kim cương hoa lạc nhà ai sau không cấm âm thầm nhũ mày lúc này ra là ẩn giấu núi vàng núi bạc không thành vật liệu xây dựng xưởng cư nhiên còn không có bồi rất một nửa thủ hạ của hắn tấm tắc bảo lạ khó trách mang ứng thiên năm đó không tiếp thất tín bội nghĩa nuốt khi ra như vậy hậu của cải có thể không gỡ người đỏ mắt sao. Hoắc Thành Đông nghĩ đến phong Bắc Dương hành sở đạt thành hiệp nghị, cũng là thâm chấp nhận. Hoa khai dẫn điệp, cây to đón gió. Khi ra thật đúng là mọi người trong mắt hương bánh trái. Vung tiền như nước vì hồng nhan. Hoắc Thành Đông nhìn phía trước bóng người hừ cười một tiếng, làm bân tử bọn họ tìm cơ hội, đem kia nữ nhân lộng lại đây. Hắn đảo muốn nhìn một chút, thời cố vì này hồng nhan có thể làm được cái gì trình độ. 35, đệ 35 trường. Đối thư đồng tận lực không cho chính mình trở thành thời cố nhược điểm, ở nhà nhàn dư thời gian đều dùng để học tập như thế nào đương trường quài. Mang Vân Lan đều xem đến kinh ngạc, khó được gặp người đối này đó cảm thấy hứng thú. Đối thư đồng kỳ thật có điểm phát sầu, không phải nàng tưởng cảm thấy hứng thú, thật sự là thời cố quá có thể phá của, mà nàng cũng sẽ không còn chướng, cho nên không có biện pháp như thế nào cũng phải học một học. Ngươi cũng là trên đời này khó gặp lười người, quyền lợi đều cho ngươi còn một bộ phát sầu dạng. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được đâu. Mang Vân Lan cười chọc hạ cái chán của nàng, đứng ở một bên thế nàng tham khảo. Mang Vân Lan nhà chồng sản nghiệp hiện giờ đều ở nàng trong tay, nàng đối quảng trướng vẫn là có chút môn đạo, cũng có thể chỉ điểm một vài. Đối thư đồng ngồi một buổi sáng, thấy con số đều bắt đầu choáng vắng đầu, vừa lúc phía trước cùng thời cố nói tốt đi hắn nơi đó một chuyến, liền làm tài xế an bài xe. Mang Vân Lan thấy nàng đi thời điểm đem trong nhà kia chỉ rùa đen đều trang thượng, vẻ mặt buồn bực hỏi. Ngươi ra cửa còn mang nó làm gì? A khi nơi đó có cái đại pha lê lu, ta tính toán dưỡng ở hắn chỗ đó. Đới thư đồng không mặt mũi nói nguyên bản kia đại pha lê lu là dưỡng cá vàng, là bị nàng cấp quy đến căng đã chết, cho nên dứt khoát cấp tiểu quy chặn đón sở. Mang vân lan không cấm ám đạo hai tiểu hải tử, cư nhiên dưỡng một con rùa đen. Đới thư đồng ra cửa thời điểm còn cấp tiểu quy trang một chút lương thực, chi kỷ trình độ đều mau vượt qua đối đại thời cố. Trở lại ngươi chủ nhân trên tay. Không chuẩn có thể đem người dưỡng đến trắng tráng. Từng có căng chết cá vàng tiền khoa, đối thư đồng thật đúng là sợ tiểu quy cũng bị chết ở chính mình trên tay. Nàng dưỡng hoa là một phen hảo thủ, dưỡng động vật giống như thực sự có điểm không quá am hiểu. Vừa định đến nơi đây, xe đột nhiên một cái phanh gấp, đối thư đồng bởi vì quán tính đi phía trước vọt một chút, thiếu chút nữa đem trong tay tiểu quy cấp ném. Đụng vào người. Đối thư đồng đem tiểu quy trang hồi trong bao, đỡ xe tỏa đi phía trước xem. Tài xế xuống xe kiểm tra rồi một phen bất đắc dĩ nói là xe thả neo đối thư đồng xuống xe nhìn nhìn nói ly đến cũng không xa ta đi tới đi thôi ngươi trước gọi người tới xử lý xe đi theo còn có một cái bảo tiêu tài xế do dự một chút liền lưu tại tại chỗ đối thư đồng tuy rằng không yêu ra cửa nhưng phương hướng cảm không đại biểu rất kém cỏi nguyên bản cũng liền năm sáu phút lộ trình đối thư đồng đã tới rất nhiều lần chính là nhắm mắt lại cũng không đến mức đi nhầm liếc mắt một cái liền phát hiện đi phương hướng không đúng đường đi sai rồi Đi a khi nơi đó không ở cái này phương hướng. Đới thư đồng đứng yên, không lại đi phía trước cất bước. Mang tiểu thư thực thông minh. Bảo tiêu quay người lại, nguyên bản đờ đẫn trên mặt hiện lên một kia cùng chi không chút nào tương xứng ý cười. Chúng ta ra thỉnh mang tiểu thư đi một chuyến, còn thỉnh mang tiểu thư cấp cái mặt mũi. Ngươi là hoác thành đông người. Đới thư đồng trong lòng căng thẳng, bảo tiêu đã có thể hôn đến bên người nàng, cũng không biết hoác thành đông khi nào liền xếp vào vào được, địa phương khác có phải hay không cũng có hắn nhan tuyến. Bảo tiêu chưa nhiều lời nữa, thấy nàng bước chân triệt thoái phía sau, chụp vài cái tay, tứ phía ngõ nhỏ lại ra tới vài cái người mặc màu đen thường phục người. Đối thư đồng thầm kêu không xong, nơi này tuy rằng ly thời cố địa phương không xa, lại chính ở vào hai đống lâu chi gian địa phương, ngày thường dùng để đổi chiếc xe, tiên có người đi đường trải qua. Đối thư đồng sau này triệt triệt bước chân, liền tính biết quả bất địch chúng, theo bản năng nghĩ đến cũng là nhanh chân liền chạy. Này đám người tự không lo lắng nàng một cái tay chói gà không chặt nữ tử còn có thể chạy thoát, nhất bên cạnh một người giơ tay liền muốn cản nàng. Đối thư đồng tốn chính mình bao, một chút liền kén đi lên. Trong bao ngạnh ngạnh mai rùa đập vào người trên đầu, không thể không nói còn nổi lên vài phần tác dụng. Đối thư đồng thừa dịp người nọ ăn đau, dẫm lên lòng bàn chân thô dép lê cộp cộp cộp mà ra bên ngoài chạy. Này đám người nguyên tưởng rằng chảo nàng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhất thời không bắt bẻ bị quái dày chất tự sửng sốt một chút sau vội vàng đuổi theo người đới thư đồng tự nhiên chạy bất quá bọn họ mắt thấy liền phải bị bắt được một bên một cái chân dài đá tới trực tiếp đem chảo nàng người đá cái ngã ngửa đới thư đồng mở sợ tới mức tễ lên đôi mắt vừa lúc nhìn đến thời cố thu hồi chân vai rộng eo thon đứng ở nơi đó khí thế sắc bén a khi đới thư đồng kéo nhũng ra hai chân vội vàng chạy đến hắn phía sau gương mặt phình phình mà trừng mắt đối diện kia đám người đối phương hiển nhiên là nhận thức thời cố thấy hắn phía sau cũng tới người liền không muốn dây dưa khoảnh khắc tan đi thời cố hướng lương cung nâng nâng cảm làm hắn tiếp tục đuổi theo cha ngắn ngủn vài phút thời gian đới thư đồng cảm thấy chính mình một lòng đều bất ổn rất nhiều lần hiện nay còn nhảy đến lợi hại ngươi như thế nào vừa và tới đới thư đồng cả người lơi lỏng vẫn là thở hổn hển không thôi tiện đà liền tưởng hướng bên cạnh trên mặt đất ngồi thời cố giữ chặt nàng nói vốn dĩ làm lương cung đi tiếp ngươi nửa đường gặp tài xế nói ngươi đã qua tới lại không nhìn thấy ngươi người, người. Thời cố đối thời gian từ trước đến nay véo thật sự chuẩn, nói vài giờ chính là vài giờ, đặc biệt là một quan liên đến đối thư đồng, nàng chẳng sợ so ước định thời gian tới chế 3 giây đồng hồ, hắn đều sẽ cảm thấy không thích hợp. Cho nên lương cung mang về tới tin tức thời điểm, thời cố liền ngốc không được ra tới tìm người. Cũng may mà là ra tới, bằng không người khả năng ở chính mình mí mắt phía dưới đã bị trói đi rồi. Đối thư đồng cũng vô cùng may mắn, mới vừa chụp hạ ngực, đống nhiên lại nha một tiếng, ta quy. Đới thư đồng trở về chạy vài bước, nhặt lên trên mặt đất rơi xuống bao, mở ra tới vừa thấy, thiếu chút nữa liền khóc ra tới. A khi làm sao bây giờ? Kia tiểu quy mai rùa một bên đã chảy ra huyết, thời cố tiếp nhận tới nhìn nhìn, chấn an nói, dùng điểm bạch dược làm dưỡng mấy ngày thử xem xem. Mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, đới thư đồng cũng đã quên trong bao còn trang tiểu quy, đánh người kia một chút cũng là dùng đại lực khí. mắt thấy như thế, đới thư đồng không cấm hối hận, không nên lấy tiểu quy đương hung khí, nếu là dưỡng không sống nàng chẳng phải là thành sát quy hung thủ còn nhớ thương quy đâu ngươi thế nào thời cố đối nàng phân không rõ trọng điểm có chút bất đắc dĩ rũ mắt đánh giá nàng toàn thân e sợ cho bị bị thương ngươi xuất hiện đến kịp thời hoàn toàn không có việc gì đới thư đồng tại chỗ xoay cái vòng còn muốn chạy chạy nhảy nhảy một chút chứng minh chính mình không có việc gì một nhảy mới cảm thấy mắt cá chân xuyên tim mà đau thời cố ngồi xổm xuống thân kiểm tra rồi hạ nàng cổ chân chân trái rõ ràng so chân phải sưng lên một vòng ngươi đối đau đớn đều như vậy trì độn sao thời cố nâng hạ mắt ngược lại bồi qua thân đi lên này mấu chốt thượng đối thư đồng cũng hảo cường không đứng dậy bỏ đến hắn bối thượng nói chính là uy một chút tiện đường đi mua điểm dược du thì tốt rồi đúng rồi nhớ rõ lại mua điểm bạch dược thời cố một cái xem thường thiếu chút nữa phiên đến bầu trời đi cảm thấy nàng nhớ thương này chỉ quy so nhớ thương chính mình đều nhiều hơn có lương cung ra ngựa tự nhiên là vạn sự đều đến tuy là thời cố cũng không nghĩ tới Hoắc thành đông sẽ trực tiếp dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn, trong lòng bất giác có ti nghĩ mà sợ, nếu là hôm nay chính mình xuất hiện đến không đủ xảo sẽ thế nào. Đối thư đồng nhưng thật ra đã bình tĩnh hơn phân nửa, nói, cùng lắm thì ta về sau liền nhà mình đại môn đều không ra, cũng không tin có thể bị hắn bắt được đến. Nàng là trăm triệu không nghĩ trở thành thời cố nhược điểm, trong lòng vẫn luôn ôm mấu chốt là lúc cá chết lưới rách quyết tâm, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Bất qua ý tưởng này nàng không dám nói cho thời cố, bởi vì khẳng định sẽ bị hắn hung. Thời cố lại không cảm thấy không ra khỏi cửa là có thể giải quyết vấn đề, hiện giờ xem ra bên người người cũng không thể tận tin. Cha một chút cái kêu bảo tiêu là đến đây lúc nào, đem tòa nhà người cũng đều thanh tra một lần, bối cảnh không rõ ràng lắm, còn có vụ giờ công gian đoạn đều xử lý rớt. Thời cố nghĩ đến trung quy vẫn là chính mình an bài người xảy ra vấn đề, không cấm có chút tự trách. Đối thư đồng thấy hắn ninh mi, nói. Pháp thành đông cũng không biết an bài nhiều ít cái đinh, người bên cạnh ngươi tốt nhất cũng bài tra một vòng. Thời cố bên người thường xuyên gần người cũng chỉ có lương cung một người, chính hắn nhưng thật ra không thế nào lo lắng, bất quá nghĩ đến đối thư đồng cũng thường xuyên tới, liền không thể không lại cảnh giác chút. Thời cố công đạo xong lương cung sự tình, quay đầu thấy đối thư đồng chuẩn chuẩn lướt nước giường như xoa ấn thủ pháp, có thể nói thập phần chứng mắt, nhanh nhẹn mà đem rượu thuốc ngã vào lòng bàn tay trà sát, ấn ở nàng phát sưng mắt cá chân thượng đới thư đồng một chút kêu đến vô cùng ngầm cao thiếu chút nữa từ trên sofa nhảy lên máu bầm tàn ra cảm giác được nóng lên mới có dùng kiên nhẫn một chút bình thường sự tình thời cố đều có thể cho nàng lúc này xuống tay lại một chút không nương tay thấy nàng chân không ngừng lộn xộn dứt khoát xoay người dùng cánh tay kẹp lấy tổn hại nàng giết heo chu lên đới thư đồng rẫy rùa đến cuối cùng thật sự cũng là đau chết lặng khuôn mặt tử thượng còn treo hai xuyến nước mắt thái dương cũng mướp mổ hôi một khối thời cố tẩy xong tay lại đây Thấy nàng còn héo héo, xúc xúc nàng hơi nhiệt mặt, cũng có chút mềm lòng. Một hồi đi trung tâm bệnh viện nhìn xem, nếu là không có trở ngại chúng ta liền trở về. Lại không đoạn xương cốt, không đi bệnh viện được chưa? Đới thư đồng vừa nghe đến bệnh viện hai chữ, liền nhớ tới những cái đó mà cao khoát trắng cầm châm ống. Da thịt đều nhịn không được chịu chịu, thập phần bài xích. Thời cố giang hai tay cánh tay, đới thư đồng đơn chân nhảy đến khủyệu tay hắn chi gian. Nguyên bản cho rằng hắn là đồng ý, chưa tưởng cánh tay hắn vừa thu lại. Trực tiếp nửa ôm nàng liền đi ra ngoài. Vẫn là đi xem một chút bảo hiểm. Ngươi lại gắt ta. Lại không đáp ứng ngươi cái gì. Chính mình suy nghĩ vớ vẩn. Thời cố gõ nàng một lóng tay đầu. Xem như lại cho nàng dài quá cái giáo hấn. Ban ngày bệnh viện cũng là người đến người đi. Phòng khám bệnh thượng còn có bài đội. Thời cố bồi đối thư đồng ngồi nửa giờ. Đi vào cũng liền không đến 3 phút lại nhảy ra tới. Đại phu đều nói không có việc gì. Liền ngươi chuyện bé xé ra to. Đối thư đồng oán giận một câu. Lại truyền đạt bác sĩ nói, bất quá đại phu nói phía trước xử lý thủ pháp không tồi, lại dùng rượu thuốc massage hai ngày là được. Thời cố chợt đem mặt thò lại gần, cảm ơn ta. Trên hành lang đều là người, đới thư đồng nhưng không giống hắn ra mặt dày, đẩy ra hắn khập khiễng mà hướng bên cạnh lối đi nhỏ đi, ta đi toilet, ngươi từ từ ta. Ngươi một người có thể hành sao? Muốn hay không ta giúp ngươi? Thời cố nhìn nhìn trên người nàng váy liền áo, cảm thấy giúp một chút cũng không phải vấn đề đới thư đồng hồi cho hắn một cái nghiêm khắc cự tuyệt ánh mắt dò hỏi đi ngang qua người toa lét vị trí hành lang ghế trên đều là lão nhược bệnh tàn thời cố liền đứng ở một bên tính chờ một đôi tuổi trẻ phu thê từ bên cạnh đi qua thê tử thoạt nhìn thực không thoải mái nam tử nghiêng đầu thấy thời cố liền theo bản năng ra tiếng dò hỏi xin hỏi nơi này toa lét ở nơi nào thời cố đang muốn chỉ cho bọn hắn từ phòng khám bệnh ra tới hộ sĩ vừa vặn nghe thấy liền chủ động nói dọc theo hành lang đi phía trước là được Thời cố nhìn về phía hộ sĩ chỉ địa phương, cùng đối thư đồng mới vừa rồi đi hoàn toàn là hai cái phương hướng. Hắn đáy lòng chầm xuống, đông nhiên từ bên cạnh lối đi nhỏ vọt vào đi, thiếu chút nữa đâm phiên hộ sĩ trong tay một mâm châm ống. Thời cố chạy từng vào nói, hai bên trừ bỏ lên lầu thang lầu, đều là phòng khám cùng phòng nghỉ, nào có cái gì toilet. Thời cố điên tìm một vòng, đáy lòng không thể không thừa nhận, chính hắn đem đối thư đồng cấp ném. 36, Đệ 36 chương Thời cố theo sau liền phân công chính mình nhân thủ, cũng báo phòng tuần bộ, ở bệnh viện cẩn thận kiểm tra sưu tầm. Thời cố biết đối thư đồng tất nhiên đã bị mang đi, có chín thành khả năng còn ở Hoắc thành đông trên tay. Đồng thời cũng kinh hãi, Hoắc thành đông người cư nhiên như thế vô khổng bất nhập, trung quy vẫn là hắn đại ý. Ban ngày lui tới người tạm, đề ra nghi vấn quá cũng chưa cái gì kết quả. Bất quá đại môn chỗ có bảo vệ cửa, tiểu thư nếu là bị cưỡng chế mang ly nói, hẳn là sẽ không không có người thấy. Như thế chỉ có hai cái khả năng, một là đối thư đồng chủ động cùng người đi, nhị chính là nàng ý thức không rõ giới bị người mang đi. Mà đối thư đồng là cùng thời cố cùng đi bệnh viện, những người khác nàng cũng không quen biết, thả phía trước liền thiếu chút nữa ra bại lộ, nàng cảnh giác tâm không nhỏ, bởi vậy cũng biết chỉ còn đệ nhị loại tình huống. Thời cố ấn diệt trong tay điên, trên bàn trà gạt tàn thuốc bảy vận 8 đều là tàn thuốc, xương khói lượn lờ không dứt. Gần là một buổi trưa thời gian, hắn cả người đều suy suốt không ít. Lương Cung thấy hắn đột nhiên đứng dậy liền đi ra ngoài, vội vàng đuổi kịp, thiếu gia, dẫn người đi tìm Hoắc Thành Đông. Lương Cung vừa nghe, vội vàng tiến lên hai bước ngăn ở trước mặt hắn, thiếu gia, hiện tại chúng ta còn không thể khẳng định chính là Hoắc Thành Đông đem người mang đi, không thể tùy tiện tiến đến. Lui một bước giảng, liền tính tiểu thư thật sự ở hắn nơi đó, mục đích của hắn tất nhiên cũng là kiểm chế thiếu gia ngươi. Nay đó thời cố cũng rõ ràng, thơm mắng Hoắc Thành Đông xà đánh bậy tức, tức giận đến đấm một quyền ván cửa. Thời cố bình tĩnh một cái chớp mắt, giống như nói nhỏ, hắn như thế nào liền biết, cửu cửu có thể kiềm chế ta. Hoác thành đông chủ yếu mục tiêu vẫn luôn là hoác ra cảng, nhằm vào hắn cũng là thẳng thắn. Người này lại tự đại quần vọng, chưa bao giờ đem nữ nhân đương hồi sự, đồng nhiên lấy hắn bên người người xuống tay, thật sự có điểm khác thường. Lương Cung nghĩ nghĩ nói, sao lương duy trì hoác thành đông người không ít, sợ là trung gian có tưởng đầu thảo cũng không nhất định. Liên bảo tiêu đều có không đáng tin cậy có thể thấy được Hoắc Thành Đông phí không ít công phu ở bọn họ bên người an bài. Thời Cố nhẹ đấm hạ phát khẩn giữa mày, nói, "Việc này tạm thời liền giao cho phòng tuần bộ tiếp tục điều tra, đối nội không cần lại lộ ra, ngươi mang theo ngươi người nhiều chú ý Hoắc Thành Đông bên kia." "Ta đã biết." Lương Cung thấy hắn sắc mặt không giảm sầu lo, cảm thấy sự tình chưa chắc sẽ nhiều không xong, Hoắc Thành Đông nếu muốn lợi dụng tiểu thư, tiểu thư hiện tại nhất định là an toàn. "Thiếu gia yên tâm, ta sẽ mau chóng dẫn người tìm hiểu ra tiểu thư rơi xuống." Thời cố gật gật đầu, trong lòng lại là nửa điểm vô pháp tung hoãn. Sự tình quan đối thư đồng, hắn lập tức liền rối loạn đầu trận tuyến, hoác thành đông này nhất chiêu thật sự dùng ở điểm tử thượng. Đối thư đồng mất tích tin tức tự nhiên giấu không được 19 gì quá, 19 gì quá lập tức liền trắng mặt, nước mắt lưu đến một gâu gâu. Vân Lan, người mau đi cấp hầu lê gọi điện thoại, làm hắn cũng hỗ trợ tìm xem. Ra chuyện này, thời cố đã vận dụng sở hữu có thể vận dụng quan hệ, hầu ra tự nhiên cũng không bỏ xuống. Bất quá mang vân lan vì chấn an 19 gì quá, vẫn là miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Thời cố trở về quá một chuyến, cũng coi như là cấp 19 gì quá một viên thuốc can thần, ngầm cũng ở chẳng phân biệt ngày đêm mà tìm kiếm. Phong tuần bộ người cũng từng đi hoác thành đông nơi đó lệ thường do hỏi, hoác thành đông tự nhiên sẽ không thừa nhận, còn chuyên môn đụng vào thời cố trước mặt đi kỳ hảo, phải có cái gì hỗ trợ địa phương nhất định không cần khách khí. Thời cố càng thêm khẳng định, người liền ở trong tay hắn. Nghĩ tới nghĩ lui lúc sau vẫn là dẫn người tới cửa, mặt đối mặt mà cương. Nay chân trước phòng tuần bộ mới đi, khi ra liền tới rồi, thật là làm Hoắc Mộ Thụ sủng nhược kinh nột. Hoắc Thành Đông buông đáp ở trên bàn chân, đứng dậy đi hướng Thời Cố. Thời Cố cũng không muốn cùng hắn lá mặt lá trái, nói thẳng, người ở trong tay ngươi, ngươi khai điều kiện. Hoắc Thành Đông bất động thanh sắc, khi ra lời này ta có chút không rõ. Thời Cố nghĩ, Hoắc Thành Đông bắt người tới kiểm chế chính mình, chính mình nếu biểu hiện đến không đệ bụng. Ngược lại sẽ làm hắn cảm thấy bắt cái không chỗ dùng, đến lúc đó thả người đó là không đánh đã khai, rất lớn có thể là trực tiếp diệt khẩu. Hiện giờ hai bên đều là trong lòng biết rõ ràng, chẳng qua đều ở quan vọng bên trong. Hoác thành đông đơn giản làm hưu đồ hoác ra cảng, lại cố kỵ hắn từ giữa nhung tay, hắn mở miệng lượng bộ, hoác thành đông sớm hay muộn đều đến lộ ra manh mối. Thời cố tường bãi, lại nói, ta không có quá nhiều kiên nhẫn, hai ngày thời gian ngươi suy xét rõ ràng, điều kiện gì đều có thể nhưng muốn bảo đảm người không thể thiếu một cây tóc bằng không ngươi cùng ta cũng chỉ có cá chết lưới rách kết quả Hoắc Thành Đông nâng nâng mi trong lòng bất giác có ti mừng thầm nhìn thời cố dứt khoát tới dứt khoát đi không có nhiều lời một câu Tam gia xem ra lần này chúng ta đánh cuộc chính xác thủ hạ gặp người đi rồi cũng nhịn không được lộ ra vui mừng nữ nhân quả nhiên đều là hỏa thủy Hoắc Thành Đông hừ cười một tiếng ngàn vạn đem người xem trọng không ta lên tiếng phía trước không thể để lộ nửa điểm tiếng gió Tiên tâm đi tam gia, bân tử bọn họ tự mình thủ đâu, chính là cắm cánh cũng phi không ra đi. Đi xem một chút. Hoác thành đông khoanh tay cắm vào túi quần, cũng rất tưởng kiến thức kiến thức làm thời cố khuyên đảo nữ nhân rốt cuộc là có cái gì ma lực. Đối thư đồng trận mắt liền ở một cái đen tối hoàn cảnh trung, trung gian đã xảy ra cái gì nàng cũng chưa ấn tượng, giống như trống rông bị người véo đi một đoạn ký ức. Bốn phía khô giáo âm lãnh, chỉ có đỉnh đầu địa phương có thể nhìn đến một cái tròn tròn quang đoàn, hẳn là bên ngoài không trung. Đới thư đồng đuốt ve chung quanh mặt tường xoay một vòng tròn, đứng ở trung gian ngửa đầu nhìn mặt trên duy nhất xuất khẩu, một loại quen thuộc cảm giác quanh quẩn trong lòng. Rốt cuộc là cái gì đâu đới thư đồng đầu còn có điểm vượng, càng suốt ruột ngược lại càng muốn không đứng dậy cái loại này cảm giác quen thuộc. Bên cạnh cửa sắt đống nhiên vang lên, đới thư đồng giống như chim sợ cảnh cong, vội vàng lùi về tỉnh lại khi rửa vào thùng đựng hàng mặt sau. Cửa sắt bên cạnh đèn báo sáng lên, chiếu sáng hoác thành đông mặt. Đới thư đồng cũng chưa cảm thấy kinh ngạc bởi vì trừ bỏ này hào người, nàng đều nghĩ không ra còn có ai sẽ bắt cóc nàng. Hoắc Thành Đông híp mắt tìm một vòng, mới phát hiện nàng ở cái dương mặt sau lộ cái đầu, để qua một chản đèn báo tản bộ đến gần, mở nhạt ngọn đèn dầu thẳng bức đối thư đồng khuôn mặt. lâu trong bóng đêm, đối thư đồng có chút không thích đứng mà quay mặt đi. Hoắc Thành Đông một chân đạp lên cái dương thượng, kiềm trụ đối thư đồng cảm, dùng đèn chiếu sáng lên tựa hồ muốn xem cái rõ ràng minh bạch, chỉ cảm thấy xinh đẹp về xinh đẹp, lại cũng không có khác đặc sắc không đến mức tới rồi có thể làm nam nhân thần hồn điên đảo nông nỗi cũng bất quá như thế. Hoắc Thành Đông đốn rắc không thú vị, lại tưởng không rõ thời cố đối đối thư đồng chấp nhất. Bên cạnh tiểu đệ lộ ra một bộ gọi người không mừng đáng kinh tướng, xem kia họ khi như vậy bảo bối, không chuẩn trên giường công phu nhất tuyệt đâu. Tam gia muốn hay không thử xem. Đối thư đồng lập tức phía sau lưng tâm đều lạnh, lại hướng cái dương sau rụt một đoạn, âm thầm đè nén trên cổ tay vòng tay. Hoắc Thành Đông giống như cũng không có gì hứng thú, quay lại thân vô vô tiểu đệ mặt. Mang theo một tia cảnh cáo ý vị, ăn ngon uống tốt cho ta hầu hạ, đừng ra sai lầm hỏng rồi chuyện của ta. Tiểu đệ vừa nghe, vội vàng túi đầu lui lập một bên, không dám lại nói nhiều. Hoác thành đông quay đầu nhìn mắt đới thư đồng, thấy nàng đôi mắt chừng đến chuông đồng giống nhau, suy một tiếng. Lá gan đến cùng láo thử giống nhau, cũng không biết như thế nào liền đem thời cố cấp hông đến năm mê ba đạo. Cửa sắt lần nữa khép lại, đen tối một lần nữa bao phủ. Đới thư đồng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cái chán cùng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh Nàng biết hoác thành đông tất nhiên muốn lợi dụng nàng tới đối phó thời cố Bên ngoài tình huống không biết như thế nào Nơi này chỉ có một bên cửa sắt, Hoàn toàn không có khác lộ có thể đi Trừ bỏ đúng giờ có người đưa chút ăn uống Liền nói chuyện thanh đều nghe không được Đối thư đồng chỉ có thể căn cứ đỉnh đầu cái kia tròn tròn cửa động đánh hạ tới quang Phân rõ là giờ nào Dài lâu lại thong thả thời gian Làm đối thư đồng không khỏi phát lên rất nhiều lo âu Nàng cũng thử từ vách tường một bên hướng về phía trước leo lên, chỉ là xi si mang phô liền gạch thạch hoàn toàn không có gắng sức điểm, lấy nàng này cánh tay chân nhi, căn bản là không có khả năng bỏ đến cửa động đi. Đối thư đồng không cấm ủ rũ đến đấm hai hạ vách tường, lại chỉ dính hai tay xi si mang hôi. nay gạch tường xây lên nhật tử hẳn là cũng không ít nhật tử, ngón tay một hoa đổ rào rào mà đều là tán toai hôi. Đối thư đồng đôi mắt một chừng, ngón tay dọc theo khe hở lại câu một lần, đem trên cổ tay vòng tay hủy đi tới Lợi dụng có lưỡi dao sắc bén kia một mặt hướng phổi đi. Vốn dĩ liền nhiều năm phong hóa gạch thạch, thực mô đã bị phổi đi khai một đạo thật sâu hảo. Đối thư đồng dọc theo gạch bốn phía cắt một lần, hai tay nhéo gạch một mặt túm túm, ẩn ẩn có bung lỏng dấu hiệu. Đối thư đồng vui sướng không thôi, nhìn mắt nhắm chặt cửa sắt chỗ, không màng mặt xám mày cho, tiếp tục dọc theo gạch phùng rửa sạch nguyên bản xi si mang hôi. Năm lâu gạch tường thực dễ dàng liền phổi đi khai phùng, đối thư đồng thông qua một cái gạch phùng hướng ra phía ngoài nhìn lại, khắp nơi không người cỏ hoang trên mặt đất linh tinh có chút nhà xưởng cùng cao lớn ống khói hẳn là nhà xưởng linh tinh địa phương đới thư đồng xoay chuyển thân nhìn mắt đỉnh đầu cửa động mới bừng tỉnh nhớ lại này hẳn là ống khói bên trong nơi này cỏ hoang lan tràn gạch tường đều không thế nào vững chắc xem ra đã hoang phế thật lâu nơi nào sẽ có vứt đi nhà xưởng đâu đới thư đồng cắn môi nghĩ lại nghề hà bình thường đối ngoại chú ý sự tình vẫn là quá ít đối thủy châu nhà xưởng phân bố thật sự không rõ ràng lắm Bất quá trước mắt đã tìm được rồi thoát vây cơ hội, đối thư đồng kiểm chế trong lòng kích động, đem hủy đi tới gạch lại nhét chỗ cũ. Nàng còn cần biết rõ ràng nơi này địa hình, bằng không chỉ dựa vào chính mình hai cái đuổi chạy ra đi, khả năng không vài bước liền sẽ bị trào trở về, đến lúc đó khiến cho hoác thành đông cảnh giác, lại trốn đã có thể khó khăn. Đối thư đồng bị nhốt ở nơi này, cũng làm không được khác, sở hữu tâm tư đều dùng để tự hỏi như thế nào chạy trốn. Nàng dùng một ngày thời gian rốt cuộc đem gạch tường bào ra tới một cái có thể dùng chính mình thông qua động, tính toán tìm đúng cơ hội liền trốn chạy. Hoắc Thành Đông mỗi ngày đều sẽ tới nơi này tự mình xác nhận một lần nàng tồn tại, phần lớn đều là buổi tối. Đới thư đồng nhìn dưới mặt đất thượng phóng ra ánh trăng, đã nghiêng một đoạn. Hoắc Thành Đông hẳn là mau tới. Đới thư đồng đem ăn thừa một chút bánh mì cùng màn thầu bao nơi tay luộc, trộm giấu ở thùng đựng hàng sau, tính toán trốn chạy thời điểm mang lên, vạn nhất chạy bất động còn có thể bổ sung một chút thể lực. Đới thư đồng bản tính nhỏ đánh đến tinh tế, những người khác cũng căn bản tính không đến nàng có thể có bản lĩnh chạy trốn, liền trông coi người đều lơi lỏng xuống dưới. Đới thư đồng nghe được có nói chuyện thanh, liền ai đến cạnh cửa đi lắng nghe. Liền này chim không thèm địa phế nhà xưởng, trừ bỏ chúng ta căn bản liền không ai tới, chính là phòng tuần bộ lục soát người cũng sẽ không lục soát nơi này tới, an toàn thật sự. Tam gia một hồi phòng trừng còn muốn tới, vẫn là cảnh giác một chút hảo. Sợ cái gì, liền một cái đàn bà nhi còn có thể từ ống khói bay không thành. Lại nói tiếp nơi này như thế nào sẽ có lớn như vậy một tòa vứt đi nhà máy nhiệt điện. Ai biết, bất quá nghe nói cũng là ta nhà mình địa bàn. đối thư đồng ở bên trong cánh cửa nghe xong cái rõ ràng, nhưng thật ra nhớ tới thời cố nói qua cái này nhà máy nhiệt điện sự tình. Năm đó Hoác Tam gia nguyên bản là muốn đổi nghề, sắc thật làm cái nhà máy nhiệt điện, nhưng là tài chính không đúng chỗ, nửa đường tan hỏa. Theo Hoác Tam gia ly thế, nhà máy nhiệt điện hạng mục cũng sinh non. Thời cố còn cùng hoác lao thương lượng quá, đem nguyên bản nhà máy nhiệt điện rửa sạch một phen, tính toán lại một lần nữa đầu nhập, còn đi xem qua vị trí, kia một lần nàng vừa lúc cũng ở. Thật là trời cũng giúp ta. Đối thư đồng cảm thấy chính mình lần đầu tiên như vậy gặp may mắn. Này nhà máy nhiệt điện ly trung tâm thành phố tuy nói xa điểm, bất quá chỉ cần phương hướng minh xác, sẽ không sợ chạy trật. 37, đệ 37 chương. Không bao lâu, trông coi người tặng ăn đồ vật tiến bảo. Tuy rằng ở như vậy hoàn cảnh chung nhiều ít có chút nuốt không trôi, nhưng đối thư đồng vì chứa đựng thể lực, vẫn là một đốn cũng chưa rơi xuống. Nàng tính toán hôm nay buổi tối bỏ chạy đi, tự nhiên cũng muốn đem bụng điền no. Đưa tới bánh bao đã không có nhiều ít nhiệt khí, vẫn là đối thư đồng nhất không thích thịt dê nhân. Bất quá tình thế làm nàng không có chọn lựa đường sống, nàng liền gặm một vòng bánh bao ra, nghe bên trong dương tanh mùi vị, tao mày trung quy có chút khó có thể hạ khẩu. Bên cạnh tiểu đệ nhìn nàng cái miệng nhỏướt, quá mức tú khi an tướng. Thật sự gọi người có chút mắt thèm. Bọn họ tại đây chim không thèm địa địa phương thủ một cái thủy linh linh nữ nhân, đã đủ gian nan, cũng không biết còn phải thủ mấy ngày. Tiểu đệ càng ngày càng tâm viên ý mã, nhịn không được đi phía trước thấu một chút. Có người ở đây, đới thư đồng trước sau không dám lơi lỏng, nghe được đế giày cọ sát gạch mặt thanh âm, theo bản năng liền sau này trốn rồi một chút. Trong tay bánh bao rơi xuống ở trên váy, bên trong nhân toàn bộ giải lạc ra tới. Thật đẹp váy, đều làm dơ. Tiểu đệ nói. Rồi tay liền đi bắt đối thư đồng làn váy. Đối thư đồng cảm giác phát căn ở trong nháy mắt toàn bộ tắt lên, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, đôi tay giấu ở phía sau, khấu khẩn trên cổ tay vòng tay. Cửa một người khác nhìn mắt động tĩnh, nhắc nhở nói, tam gia liền mau tới, đừng gây chuyện nhi. Chơi chơi mà thôi, lại nói tam gia chỉ công đạo ăn uống đừng thiếu, cũng chưa nói khác. Tiểu đệ nói, một tay đem cửa sắt đóng sầm, vén tay háo, nhìn ven tưởng cả người căng chặt đối thư đồng. Giống như xúc thế bắt một con đợi làm thịt sân dương. Ông khói nội tả hữu liền lớn như vậy điểm nhi địa phương, đối thư đồng cùng chi rằng co vài vòng, liền cảm thấy còn không có hảo nhanh nhẹn mắt cá chân lại bắt đầu ẩn ẩn phát đau. Đối phương cũng biết hoắc thành đông theo sau liền sẽ đến, mặc dù có nghĩ thầm được việc thời gian cũng không đủ, miệng ba hoa một phen sau thoán qua đi liền đem người bắt vừa vặn. Nữ tử mềm hoạt ra thịt chạm vào lòng bàn tay, nay tiểu đệ đốn rắc trong lòng một tô, sắc mê tâm khiếu lại có chút không quan tâm. Đem người một phen kéo dài tới góc tường định quát tháo. Đối thư đồng nhịn xuống trên chân đau, phấn khởi một chân đem người đá văng, khập khiễng mà chạy về cái dương mặt sau, dùng để trước người đổ vật ngăn cản một vài. Chỉ là nàng lực lượng chung quy là nhỏ chút, đối với đối phương liền không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Người nọ từ trên mặt đất lên, cười đến vẻ mặt đáng kinh, còn cố ý giang hai tay cánh tay hủ doan nàng. Đối thư đồng lại sợ lại tức, trong lòng chỉ có một ý niệm, chắc chết cái này đồ lưu manh. Người này trêu đùa đủ rồi lại muốn đi bắt đối thư đồng dưới lòng bàn chân không biết sao dẫm tới rồi mới vừa rồi bánh bao nhân một cái trượt người đi phía trước đột nhiên một phát đối thư đồng hoa rung thất sắc vội không ngừng lắc mình một trốn đối phương thế nhưng trực tiếp phát gục hai khẩu cái dương một đầu đánh vào mặt sau gạch trên tường gạch tường vốn dĩ chính là đối thư đồng đào xuống dưới một lần nữa mà tốt căn bản không trải qua chạm vào bị người như vậy va chạm trực tiếp hai hoàng tăm riêu dầm một tiếng tan xuống dưới đối thư đồng đều trợn tròn mắt đúng lúc vào lúc này nghe được bên ngoài vang lên hoắc thành đông thanh âm trong đầu một ngốc cũng bất chấp tất cả kéo khai cái kia hủy hoại chính mình chạy trốn nghiệp lớn đồ lưu manh không lưng liền từ trong động ra bên ngoài toàn trời không chiều lòng người đới thư đồng chui vào một nửa trước mắt liền xuất hiện một đôi chân theo ống quần hướng lên trên xem hoắc thành đông mắt tính phiến phản xạ ánh trăng đem nguyên bản thần sắc đều che đi hoắc thành đông cong lưng từ bên ngoài đem đới thư đồng xả ra tới thấy kia đôi sập xuống gạch, một khối làm một khối nhăn nhẽn hiển nhiên không phải chịu ngoại lực đâm cháy còn có điểm bản lĩnh hoác thành đông có thể dự đoán đến nếu là chính mình lại đến chậm một bước khả năng liền thật làm nàng chạy nguyên bản đều ở trước mắt cơ hội liền như vậy làm hỏng đới thư đồng trong lòng càng có rất nhiều bực mình lạnh mặt tự nhận xui xẻo hoác thành đông đi vào ống khói nhìn một vòng cuối cùng ánh mắt dừng ở đới thư đồng trên người hướng thủ hạ chiêu xuống tay làm đem người mang lại đây đới thư đồng tim đập hỗn loạn e sợ cho bị hắn phát hiện cái gì Đầu góc lại lộn xộn không có biện pháp bình tĩnh lại. Hoắc Thành Đông duỗi tay liền chiều trên người nàng Sở, đối thư đồng theo bản năng hai tay hoàng trong người trước, hỗn hoảng vô thố. Hoắc Thành Đông mắt sắc mà nhìn đến nàng trên cổ tay vòng tay, một phen liền tá xuống dưới. "Trả lại cho ta." Đối thư đồng trố mắt kinh ngạc, giơ tay đi đoạt lấy. Hoắc Thành Đông méo vòng tay hơi chút dùng sức một ấn, mặt vỡ chỗ sai khai, lộ ra bên trong sắc bén nhận. "Nhưng thật ra coi thường ngươi." Hoắc Thành Đông nhìn nhìn vòng tay nhanh nhẹn linh hoạt dương hà mi hiện tại hoác thành đông khẳng định sẽ không tiếp tục đem đối thư đồng lưu tại nơi này thứ nhất đã không bảo hiểm thứ hai hắn mưu hoa cũng tới rồi thời điểm đem người mang lên xe đới thư đồng bị người đẩy một phen vẫn là đứng ở tại chỗ ngoan cố không đi hoác thành đông cảm thấy buồn cười nhìn vòng vắng vẻ hoang dã nói còn có cái gì bản lĩnh dùng ra đến đây đi hắn cũng không tin nữ nhân này còn có thể chui vào dưới nền đất đi ta biết ta chạy không được đới thư đồng nhấp môi suy nghĩ một chút Cảm thấy trong lòng đổ một cổ vô danh hỏa, không phát ra đi liền khó chịu, ngươi bắt ta tới dụng ý tự không cần nhiều lời, chưa thấy được gã khi phía trước, ngươi cũng lấy ta không làm gì được. Sắc thật. Hoác thành đông vỗ xuống tay, trước mắt không có việc gì, đảo có nhàn tâm cùng nàng ở chỗ này chu toàn. Vậy hành. Đối thư đồng gật gật đầu, trung quanh tìm thứ gì. thủ hạ sợ nàng lại dở cho quỷ, tiến lên liền phải đem nàng bó lên. Hoác thành đông nâng xuống tay, lão thần khắp nơi mà đứng ở một bên nhìn đới thư đồng ở đá vụn đôi nhặt khối xương tay mỏng tấm ván gỗ đi đến cái kia còn choáng váng không phục hồi tinh thần lại lưu manh trước mặt giơ bản liền đi xuống chụp người bên cạnh nghe được bang mà một tiếng thực sự chấn kinh rồi một chút đới thư đồng trong lòng là thực sự có khí gần ngay trước mắt chạy trốn cơ hội đều bị cái này đổ lưu manh làm hỏng Đầu cũng không biết trường tới làm gì cố tình liền đánh vào nàng lũy tốt gạch thượng cố tình hoắc thành đông sau lưng liền tới rồi ông trời cho cơ hội dây lắt liền thu hồi đi chính là thần tiên cũng đến tức chết Đối thư đồng hỏa khí càng đại, bùm bùm một đốn đem phiến đều đánh nát, vốn dĩ khôi phục điểm nhi thần trí tiểu đệ lại cấp gõ hôn mê bất tỉnh, trên người bất giác ra một tầng mồ hôi nóng. Những người khác xem đến líu lưới, nhịn không được cùng Hoác Thành Đông nói, tam ra, nữ nhân này là cái cọp mẹ đi. Khi gia vị kia xác định không phải bị này khí thế cấp chấn trụ. Cho đua này nói nói cũng liền thôi, Hoác Thành Đông nhưng không cảm thấy đối thư đồng này mấy lần thật có thể làm thời cố cúi đầu. Bất qua xác thật không nghĩ tới này té cánh tay té chân nữ nhân đánh lên người tới cũng không nương tay đối thư đồng phát tiết xong rồi ném rách nát phiến chính mình một quải một quải mà hướng trên xe đi đến những người khác nhìn mắt quỳ dạp trên mặt đất ngất xỉu đi người lần nữa xin chỉ thị hoắc thành đông tam ra, người này làm sao bây giờ ném xa một chút hoắc thành đông một chút lạnh mặt liền tính đối thư đồng không động thủ hắn cũng không tính toán làm người hoàn chỉnh vô khuyết mà trở về không biết cố gắng đồ vật thiếu chút nữa hỏng rồi chuyện của hắn có mười cái mạng đều không đủ để ba mươi tám đệ ba mươi tám chương ở giúp hoác linh khê đối phó hoác thành đông thời điểm thời cố cũng chưa như vậy trong ngoài đều khốn đốn hoàn cảnh thời cố tuy rằng đối hoác thành đông khai ra cũng đủ bao la điều kiện cũng chỉ bất quá là mặt ngoài phóng lời nói căn cứ vào hoác lao nguyên nhân càng căn bản không có khả năng lượm bộ thời cố hai ngày này vì cầu đẹp cả đôi đàng phương pháp có thể nói sức đầu mẹ chán từ trên xuống dưới người đều có thể rõ ràng cảm thấy hắn hai ngày này cảm xúc không ổn định Hoác Linh Khê tới tìm thời cố thời điểm, chỉnh đống lâu đều im như ve sầu mùa đông. Vẫn là không có A cửu tin tức sao. Hoác Linh Khê thấy thời cố trên mặt suy sụp, nhiều ít có chút thấy náy. Hoác Thành Đông bắt A cửu, tất nhiên vẫn là uy hiếp ngươi không cần nhúng tay thoát ra sự tình. Nếu không ngươi vẫn là không cần lo cho. Hoác Thành Đông nếu thật là có bản lĩnh lấy đi cảng, liền làm hắn lấy đi. Thời cố quay đầu đi, tức giận không vui. Hoác Linh Khê, ta như vậy liều mạng không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng nhưng đến lúc đó hoắc thành đông nhất định sẽ lợi dụng a Cửu áp chế ngươi từ bỏ cảng ngươi chẳng lẽ có thể có đẹp cả đôi đàng biện pháp nguyên nhân chính là vì tạm thời không có cách nào thời cố mới cảm thấy nôn nóng hoắc linh khê còn muốn lại khuyên lương cung vội vội vàng vàng đi vào tới nói thiếu ra hoắc thành đông bên kia phóng tin nhi như thế nào giảng thời cố bỗng dưng từ lương ghế gian đứng dậy ngày mai buổi tối ở số sáu bến tàu nói chuyện thời cố nghe vậy nhịn không được trầm tư vì cái gì là ở bến tàu Chẳng lẽ Cửu Cửu vẫn luôn bị nhốt ở nơi đó? Nay cũng không phải không có khả năng, bến tàu tàu chở khách cùng tàu hàng Phong đa, dễ dàng nhất giấu người thái mắt. Thời Cố nghĩ nghĩ nói, trước tìm mấy cái huynh đệ đi bến tàu bên kia thăm thăm tiếng gió, nhớ kỹ không cần rút dây động rừng. Hoắc Linh Khê vội vàng nói, kia ngày mai ta và các ngươi cùng đi đàm phán. Rốt cuộc nói cùng hộ Hoắc gia có quan hệ sự tình, Hoắc Linh Khê còn không thể không ở đây. Thời Cố do dự một chút, dặn dò nói, ngày mai ngươi cùng ta đi lộ cái mặt. Làm ngươi người chuẩn bị tốt ở bến tàu phụ cận tiếp ứng Hảo Hoác Linh Khê liên tục gật đầu Tranh thủ không cho chính mình kéo chân sau Nói hồi đới thư đồng bên kia Trên người duy nhất vũ khí đều bị Hoác Thành đồng cấp thu nạp đi rồi Chỉ dựa vào nàng là không nghĩ ra được khác chạy trốn phương pháp Chỉ có thể tạm thời tĩnh xem này biến Trong khoang thuyền không giống phía trước vứt bỏ ống khói Phong kín thép tấm kết cấu căn bản cũng không thể nào xuống tay Nàng là bị Hoác Thành trang phục mùa đông ở trong dương rời đi lại đây bất quá cũng không khó phân biệt ra nơi này hẳn là bến tàu vị trí ban đêm bên ngoài tiếng còi cùng giang đảo chuột ngạn vẫn là thực rõ ràng đương thời đã tiếp cận mùa thu bên bờ nghe hồng chiếu rọi ở trên mặt sông bị gió đêm thổi đến lấp lánh nhấp nháy ban ngày ồn ào náo động bến tàu giờ phút này cũng an tĩnh lại có vẻ chống vắng quẩn cũ vẽ thời cố mang theo lương cung cùng hoắc linh khê một hàng đến ước định số sáu bến tàu đợi một lát sau mới nhìn thấy hoắc thành đông người tiếp ứng thời cố ngẩng đầu thấy hoắc thành đông đang đứng ở bến tàu biên tàu thủy bong tàu thượng thu hồi ánh mắt cất bước lên thuyền khi ra tới đỉnh chuẩn khi hoắc thành đông quay lại thân dương xuống tay đồ vật thời cố nhìn đến kia chỉ quen thuộc vòng tay không phải do cương một cái trước mắt cố gắng bình tĩnh người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám nghĩ đến thế nào lời này nên hỏi khi ra mới là hoắc thành đông nói đem người lui qua trong khoang thuyền bên trong nhưng thật ra ngay ngay ngắn ngắn bày một bàn rượu và thức ăn hoắc linh khê không thể so thời cố có thể kiềm chế được tiến lên chất vấn nói a cửu đâu Người trước làm nàng ra tới. Thời Cố nhíu nhíu mày, nhưng thật ra không ngăn lại Hoắc Linh khê này vừa hỏi. Mặc kệ như thế nào, hắn cần thiết đến trước xác định đối thư đồng An Uy. Hoắc Thành Đông thấy bọn họ kiên định một hơi, do dự một chút hướng thủ hạ đánh cái thủ thế. Bến tàu đối diện đường sông thượng, một con thuyền lược tiểu chút con thuyền thượng sáng lên đèn, có thể rõ ràng mà nhìn đến bong tàu thượng vài người. A khi. Thời Cố nhìn đến đối thư đồng ở bong tàu thượng nhảy mấy nhảy, hô thanh tên của mình, trong lòng tức khắc buông lòng. Hoác Thành Đông theo sau đã kêu đem người mang theo trở về, hai ngón tay giàn còn méo đới thư đồng vòng tay. Ta tuy so không được khi ra đạo đức tốt, nhưng sinh ý về sinh ý, chỉ cần có nói, ta bảo đảm mang tiểu thư ở ta nơi này một sợi tóc đều sẽ không thiếu. Hoác Linh Khê nghe thấy lời này liền phiên mắt, nếu bị mắng có thể đả thương người, Hoác Thành Đông hiện tại phòng trừng đều thành cho bụi. Nói thẳng, thời cố không nghĩ cùng loại này trợn tròn mắt nói dối người nhiều xe rách, lôi kéo lưng ghế ngồi xuống, có chút không kiên nhẫn. Hoắc Thành Đông lúc này mới trở lại chuyện chính, ta muốn đồ vật khi ra sáng sớm liền rõ ràng, bất quá hoắc ra bến tàu quan hệ cực đại, cũng không phải một chương miệng định đoạt, cho nên việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Thời cố biết chính mình hiện tại chỉ có thể bị động lượng bộ, liền không mở miệng, chờ Hoắc Thành Đông nói xong. Nay hàng đầu vẫn là thỉnh cầu khi ra không cần lại nhúng tay hoắc ra sự tình, chờ vạn sự đủ, ta tự nhiên sẽ đem mang tiểu thư hoàn hảo không tổn hao gì mà đưa trở về. Ngươi ở ngươi nơi này, kêu ta như thế nào tin? Khi ra nếu là không yên tâm, có thể mỗi ngày tự mình tới xác nhận một lần mang tiểu thư an nguy. Thời cố đem lợi và hại ở trong lòng dạo qua một vòng, hạ quyết tâm, liền y đi ngươi lời nói, nếu ta người hơi có sai lầm, chúng ta hai nhà nhất định là không chết không ngừng kết quả. Cái này tự nhiên, rốt cuộc ta là cái người làm ăn, đồ chính là lợi. Hoác thành đông hãy còn bưng lên chén rượu, cũng không thèm để ý không ai cho hắn mặt ngúi. Nếu chỉ là thời cố chính mình ra tới đôi tuyến, đảo cũng không cần như thế ngẹn quất. Nói không thỏa thuận liền thấy đau thương cũng không có gì. Hiện giờ đối thư đồng ở Hoác Thành Đông trong tay, hán xúc cố kỵ sự tình liền rất nhiều. Hoác Thành Đông cũng cực kỳ rào hoạt, tuy rằng cho đi làm thời cố cùng đối thư đồng gặp mặt, cũng bất quá là xa xa tương vọng một trận, hai người không ngừng không thể nói một câu, gặp mặt lúc sau Hoác Thành Đông còn sẽ đem đối thư đồng một lần nữa rời đi một chỗ. Cho nên thời cố căn bản chảo không chuẩn đối thư đồng cụ thể vị trí. Hoác Thành Đông người còn ở trong tối giám thị thời cố thời cố hiện giờ đã hoàn toàn không dính tay hoác ra sự vụ chỉ dựa vào hoác linh khê tự nhiên vô pháp chống đỡ hoác ra hơn nữa hoác thành đông trò cũ trọng thi áp chế hoác ra mấy cái nguyên lão thế cho nên duy trì hoác linh khê tự tin hoàn toàn sói mòn bất quá mấy ngày thời gian hoác lao lúc trước kinh doanh vài cái đại xưởng đều bị hoác thành đông thu vào trong túi cả nguy ngập nguy cơ hoác linh khê là hoàn toàn tâm ý ngội lạnh chỉ ngóng trông hoác ra dư lại mấy thứ này thật sự có thể đem tới thư đồng cấp đổi về tới hoác lao qua đời sau Kỳ thật thời cố cũng không có gì thân bằng, hiện giờ cũng là một mình gánh vác, nói không áp lực đều là giả. Hầu Lê mỗi ngày đều sẽ chạy tới dò hỏi đới thư đồng tin tức, bất quá thời cố không cho hắn nhúng tay, hắn cũng chỉ có thể ủ rũ mà phản. Thật là tiệt đổ gỗ. Chết sĩ diện khổ thân. Hầu Tích Nhu nghe được phòng khách động tĩnh, gom lại trên người nhung tơ áo choàng, hướng tới một bên thang lầu đi xuống. Đây là cùng ai trí khí đâu. Hầu Lê thở hắt ra, đem chính mình ngã vào sofa. Còn không phải thời cố kia đầu còn lửa, hiện tại tỉ của ta còn không có tìm được, ta nói giúp hắn hắn còn không vui. Hầu tích nhu cười cười, trấn An nói, ngươi một quán không rõ ràng lắm này sinh ý trong sân môn đạo, không đúng giờ cố hữu cái gì an bài, ngươi đừng hảo tâm làm chuyện xấu. Ta không phải cũng là lo lắng tỉ của ta sao hầu lên nói có chút ủy khuất, vì chính mình giúp không được gì càng cả cảm thấy đến náy náy, cái kia hoắc thành đông dùng như vậy hạ tam lạm thủ pháp, ai biết hắn cuối cùng có thể hay không phản bội. Hoạt thành đông bắt ngươi tỷ tỷ uy hiếp thời cố xem ra việc cấp bách vẫn là trước đem tỷ tỷ ngươi tìm được cho thỏa đáng nay ta cũng biết nhưng nhìn lên cố hiện tại bộ dáng này cũng căn bản không manh mối hầu tích nhu vớt ve trên tay tinh ánh dịch thấu nhẫn rũ mắt nói không manh mối liền muốn tìm manh mối tổng không thể phóng tỷ tỷ ngươi mặc kệ thời cố hiện tại bị hoạt thành đông nhìn chằm chằm không thể động đậy ngươi tạm thời cũng đừng đi hắn nơi đó miễn cho không biết tình hỏng rồi hắn một ít cái gì kế hoạch ngươi nếu tưởng hỗ trợ Trong lén lút lặng lẽ lưu ý là được, Hoắc Thành Đông tổng không đến đem người tảng đến trong đất đi. Hầu Lê nghĩ nghĩ, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, đúng vậy, ta lén điều tra, tổng không thể so thời cố chói mắt, Hoắc Thành Đông không nhất định có thể chú ý tới. Ta hiện tại liền đi. Hầu Tích Nhu xem hắn hấp tấp bộ dáng, lắc lắc đầu, theo ở phía sau dặn dò một câu, ngươi tiểu tâm chút, không cần rút dây động dừng, có cái gì manh mối nhớ rõ về trước tới thương lượng đừng thiện làm chủ trương. Đã biết mẹ hầu tích nhu là biết chính mình nhi tử mấy cân mấy lượng hãy còn không yên tâm kêu lên tới người bên cạnh nói làm người nhiều nhìn chút thiếu gia đừng làm hắn có sơ xuất là phu nhân ba mươi chín đệ ba mươi chín trương mười tháng đổi vào thì châu chính thức tiến vào kim hoàng mùa thu hoác gia còn thừa sản nghiệp tựa như thu hoạch vụ thu lúa mạch một vụ một vụ mà bị hoác thành đông cấp cắt đi rồi hoác thành đông lại lần lượt bắt được hoác gia nguyên lão làm độ cảng đồng ý ký tên chỉ cần hoắc linh khê cùng thời cố bên này rơi xuống bút này thì trâu nửa bầu trời đều rơi vào trong tay hắn chuyện tới trước mắt hoắc linh khê nhiều ít có chút đau lòng bất quá thời cố cùng nàng nói không thành vấn đề có lẽ là còn có chuyện cơ hoắc linh khê lắc lắc đầu không nghĩ nhiều tự hỏi miễn cho ôm đến hy vọng quá lớn thất vọng lại càng lớn rụi tay trước khi đi thời cố lại dừng bước chân hoàn lương cung thủ trung tiếp nhận tới một cái son ngôi bộ dáng tiểu quản quay đầu lại ta như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm nhìn kỹ một bước đều đừng lạc hoác linh khê không rõ nguyên do căn cứ vào đối hắn tín nhiệm vẫn là liên tục gật đầu kia tiểu quản không biết trang thứ gì bôi trên ngón tay thượng có điểm lạnh lạnh nhìn kỹ lại cái gì đều không có hoác linh khê bắt tay cắm hồi trong túi cũng không dám chạm vào ngón tay kia đầu vẫn luôn treo thời cố hoác linh khê đang định đi theo thời cố lên xe thấy hầu lên ngồi cái xe kéo hấp tấp mà xông tới kia bánh xe tử đều mau bị kéo đến bay lên tới không đợi xe rất đỉnh ổn hắn liền trực tiếp nhảy xuống tới. Thời cố cho rằng hắn lại muốn không có việc gì hạt chỗ lẫn, Ninh Mi đang định nói chuyện, Hầu Lê thở hồng hộc nói, có tỉ của ta tin tức. Thời cố còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, sửng sốt một cái chớp mắt sau vội đem còn ở chống chân thở dốc Hầu Lê bắt lên, ngươi nói cái gì? Hầu Lê bày xuống tay, hít sâu một hơi, liền, liền ở bến tàu kho hàng. Thời cố phía trước cũng không phải không phái người đi tìm, hoặc thành đông đem người gì tới chuyển đi vẫn luôn cũng chưa tìm đúng địa phương. hắn nguyên bản tính toán, hôm nay nhìn thấy người khi đi thêm tính toán, cũng ôm bất cứ giá nào ý tưởng. hắn biết hầu lên muông triều từ bé cũng chưa làm qua đại sự, hiện giờ cư nhiên mang đến tới thư đồng tin tức, nhiều ít có chút còn nghi vấn. ta làm người đều cải trang thành công nhân, ở hoắc thành đông thuộc hạ ngày đêm tìm hiểu, mới vừa rồi tìm ra điểm dấu vết để lại. hầu lê cũng là sợ thời cố không tin, tận lực nói được nói có sách mách có chứng, ngươi cùng hoắc thành đông đi bến tàu đàm phán tất nhiên muốn tiên kiến đến tỷ của ta người hắn hôm nay khẳng định sẽ không đem người tàng đến quá xa ta người đều nói xem kia vóc người trang điểm chín thành tựu là tỷ của ta thời cố trong đầu bay nhanh suy nghĩ trước mắt hắn nếu không đi phó ước thế tất sẽ khiến cho hoắc thành đông hoài nghi vẫn là đi trước ổn định hắn tranh thủ bên này xác nhận hoặc nghĩ cách cứu viện thời gian lương cung ngươi dẫn người đi kho hàng vô luận đắc thủ cùng không đều tới cùng ta báo cái tin thiểu tâm hành sự không cần lộ ra là thiếu gia, Ta nhất định dẫn người cứu ra tiểu thư. Hầu lê biết chính mình ở thời cố này đầu cũng giúp không được vội, liền lanh lương cung thẳng đến kho hàng. Hoác Linh Khê bị lần này làm cho trong lòng càng thêm khẩn trương lên, trong lòng bàn tay đều ra một tầng hãn. Thời cố công đạo nàng, bên này còn ấn ta vừa mới nói, không cần nhiều để ý tới mặt khác. Ta hiểu được. Hoác Linh Khê rút ra tay nhìn nhìn mới vừa rồi mặt đồ vật địa phương, e sợ cho chính mình lòng bàn tay ra mồ hôi đem mặt trên nước thuốc hướng không có hai người tới rồi bến tàu hoác thành đông đã là xin đợi lâu ngày càng sắp tới tay hắn tất nhiên là đầy mặt vui sướng cũng không thèm để ý chính mình là nhiệt mặt dán lên lãnh ngông. hoác thành đông tưởng một tay chào nít cảng làm độ công văn cũng tự nhiên không cần nhắc lại cái gì ích lợi chia làm hoác linh khê nhìn vài lần liền càng cảm thấy nghẹn quất. nay căn bản chính là minh đoạn cố tình còn muốn bồi hoác thành đông làm đổ bỏ trường hợp thời cố nguyên bản không tính toán ở chỗ này cùng hoác thành đông nhiều chu toàn chỉ là trên đường được đến tới thư đồng tin tức ở lương cung không có đã đến phía trước hắn cần đến hơi làm kéo dài tiểu tam gia chuẩn bị đến rất đầy đủ ta đây yêu cầu thời cố cầm lấy trên mặt bản công văn một tờ một tờ phiên đến mặt sau cùng ở ký tên địa phương chậm rãi vớt ve một chút hoác linh khê ghi nhớ hắn dặn dò mà không lên tiếng mà nhìn hắn hành động âm thầm ghi tạc trong lòng khi ra chỉ cần ký tên ta bảo đảm ngài ra khoang thuyền là có thể nhìn đến mang tiểu thư người thời cố nghe hắn như vậy vừa nói cũng khẳng định đối thư đồng liền ở bến tàu phụ cận, còn rất có khả năng liền tại đây con thuyền thượng. Thời cố trong lòng định rồi định, nói, hoác gia sản nghiệp nói thật ta không làm chủ được, phía trước cũng là vì Linh Khê là hoác lao nữ nhi duy nhất, ta không thể làm nàng bị hủy khuất. Càng nhượng lại sau, nàng trong tay chính là không dư thừa nửa điểm nhi, tiểu tam gia cũng đừng đem người quá bức cho khẩn. Cái này tự nhiên, nói như thế nào Linh Khê đều là ta đường ngội. Đại gia có thương lượng, ta cũng không phải kia chờ khó nói lời nói người. Hoác Linh Khê thầm mắng câu ngụy quân tử, thấy thời cố ở công văn thượng ký tên, tiếp nhận tới sau cũng nhìn vài lần. Mãn thiên văn tự thêm lên, cũng bất quá biểu đạt chiếm làm của riêng này một cái ý tứ. Hoác Linh Khê cảm thấy chính mình phổi đều phải khí tạc, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, vẫn là nương xem nội dung công phu, ngón tay ở ký tên chỗ xẹt qua, theo sau lại hướng thời cố nhìn lại. Thời cố hướng nàng gật đầu, nàng mới chấp đặt bút. Ngòi bút đang muốn rơi xuống thời điểm, một trận ầm vang tiếng vang triệt Toàn bộ thân thuyền đều bắt đầu lắc lư lên. Bút máy ngồi bút chọc trên giấy, trực tiếp đem công văn phủi đi thành hai nửa. Làm sao vậy? Hoắc Linh Khê thiếu chút nữa từ cái bàn một bên vứt ra đi, vội vàng ngồi trở lại tới bắt ổn tay vị. Thời Cố nhìn về phía Hoắc Thành Đông, thấy hắn thần sắc nghiêm trọng, hiển nhiên cũng tại dự kiến ở ngoài. Hoắc Thành Đông người chạy vào báo cáo, Tam gia, phía trước bến tàu nổ mạnh. Thời Cố đáy lòng cũng hơi kinh ngạc, bến tàu không ngừng là hoắc gia, Hoắc Thành Đông mắt thấy các thủ không có khả năng lại như vậy không sáng suốt mới lả hai người cách mặt bàn nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng cảm thấy lẫn lộn thời cố bận tâm đối thư đồng an nguy thấy hoắc thành đông muốn ra khoan thuyền liền giơ tay ngăn lại ta người đâu công văn còn chưa ký tên hoàn thành cảng cũng không hoàn toàn rơi xuống hoắc thành đông trong tay hiện tại lại ra như vậy cái nhiễu loạn hoắc thành đông nhưng không dư thừa nhiều ít kiến nhẫn hai bên người chạm vào là nổ ngay theo sau lại là một tiếng ẩm vang vang lại là lại nổi lên nổ mạnh Con thuyền bị nổ mạnh kích khởi sóng nhiệt va chạm lắc lư không ngừng người ngay cả đều đứng không vững thời cố trong lòng căng thẳng đỡ ổn lúc sau liền chạy ra khoang thuyền phía trước một mảnh bến tàu đã là biển lửa mấy ngày liền hoác thành đông thời cố một chút đỏ mắt quay người liền cho mới ra tới hoác thành đông một quyền ngươi mẹ nó rốt cuộc đem người tàng chỗ nào rồi nàng nếu là có việc đừng nói hoác ra cảng ngươi lời này đều đừng nghị ở thị châu an ổn hoác thành đông ăn một quyền cũng không kịp cùng thời cố so đo Hắn hiện tại xa so bất luận kẻ nào đều nôn nóng, nổ mạnh không chỉ có sẽ làm hắn thất bại trong găng tức, liền tính bắt được cả quyền lợi cũng sẽ có cực đại tổn thất. Hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ khiến cho quân đội chú ý, đến lúc đó hắn danh nghĩa những cái đó sàng nghiệp, đều tránh không được bị bài cha. Mẹ nó, Hoác Thành Đông mắng một tiếng, sắc mặt xanh mét, đi cha cha được đế là cái nào vương bắt dê con ở hôm nay cấp lao tử hạ ngáng chân. Nay tình hình, mặt ngoài quan hệ cũng là duy trì không được. Thời cố lập tức sai người đem toàn bộ khoang thuyền đều điều tra một lần, vẫn chưa thấy đới thư đồng bóng dáng. Người liền tại đây phiến bến tàu, khi ra thủ hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, chắc chắn có bản lĩnh chính mình tìm ra. Bất quá tàn nhẫn vô tình, khi ra động tác nếu là chậm một chút, cần phải chuẩn bị tốt thay người nhặt xác. Thời cố biết từ Hoác Thành Đông trong miệng là hỏi không ra tới, cũng bất chấp lại cản hắn, vội vàng phân công nhân thủ điều tra phụ cận con thuyền. Hoác Thành Đông sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp đi nơi nào. Ly thuyền lúc sau liền đem thuộc hạ người một hồi đổ ập xuống mà mắng. Tam ra, nay nổ mạnh thật sự quá trùng hợp chút, cố tình liền ở bên kia ký tên thời điểm, có thể hay không chính là bọn họ làm. Hoác thành đông còn tồn một chút lý trí, nhéo hạ giữa mày nói, hoác thúc đồ vật, thời cố không có khả năng xuống tay như vậy tuyệt, hắn nhiều lắm tồn về sau từ ta trong tay đoạt lại đi tâm tư. Hắn mới vừa rồi liếc mắt một cái vọng qua đi, ba cái bốn bến tàu đều bị hủy hoại, tương đương chết hoác ra cảng sản nghiệp một nửa cơ sở. Như vậy tổn binh hao tướng sự tình, có tâm kinh doanh người căn bản sẽ không làm, nếu chọc phải mạng người kia căn bản chính là tốn công vô ích sự tình. Kia sẽ là ai? Chúng ta kẻ thù trừ bỏ thời cố, còn có cái nào có lớn như vậy bản lĩnh, hợp với tạc 4-5 cái bến tàu. Không nói xếp vào nhân thủ, chính là dùng thuốc nổ, cũng đến vượt qua thử thách phương pháp cùng tài lực. Hoác thành đông ở trong đầu đem lần này ra sản tranh đoạt trung hợp tác người đều qua một lần, mới vừa có chút manh mối, bị vội vã vọt vào tới người đánh gãy Bất giác gân xanh bạo đột, lại muốn tức giận. thủ hạ liên thanh nói, không hảo tam gia. Nam loan phố bị người tra xét. Cái gì? Hoác thành đông song quyền căng thẳng, phát thanh sắc mặt cũng hiện ra một phân tái nhợt. Nam loan phố giải trí thành, sau lưng có không ít buôn lậu mua bán, hắn vẫn luôn là lệnh tâm phúc từ giữa chu toàn. Gần đây bởi vì cảng dễ như trở bàn tay, hắn đã kêu ngừng ở giữa sở hưu sinh ý, liền tính toán tiếp nhận cảng lúc sau, hoàn toàn quét sạch. Bất quá bởi vậy hoài nghi phạm vi lại rút nhỏ một vòng hoắc thành đông trầm một trận mặt bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi phong bắc dương hành thủ hạ sửng sốt khó hiểu nói phong bắc dương hành bọn họ đâu ra lớn như vậy bản lĩnh nói nữa bọn họ không phải cùng chúng ta hợp tác sao sự phát đột nhiên lại lộn xộn hoắc thành đông nhất thời cũng không làm rõ được đối phương rốt cuộc là ngay từ đầu liền cùng thời cố một đường tử vẫn là tưởng hoàng tức ở phía sau nhưng tình thế khẩn cấp cũng không chấp nhận được hắn nhiều phân tích. Nam Loan Phố là hắn trước mắt lớn nhất căn cứ địa, hiện tại bị cha khẳng định muốn ăn không hết gói đem đi. Bến tàu nổ mạnh, cũng đã kinh động quân đội, không bao lâu thì trâu một nửa binh lực đều đóng giữ tới rồi này phụ cận. Mà hết thể này họa loạn đầu mâu, toàn bộ đều chỉ hướng về phía Hoắc Thành Đông. Chỉ kém một bước lên trời Hoác Thành Đông, Nam Mơ cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn trong lúc nhất thời nội, hắn liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn mới vừa rồi ý thức được. Hắn bị chính mình vẫn luôn chưa từng coi trọng thế lực phương cấp âm. 40, đệ 40 chương. Sắc trời âm trầm, ngẫu nhiên có sấm sét lan quá, làm người bất giác liên tưởng đến phía trước nổ mạnh, đều lòng còn sợ hãi. Bến tàu hỏa thế mới đưa đem tắt, nơi nơi đều tràn ngập khói đen, một mảnh tứ tán đốt trọi hỗn độn. Thời cố nôn nóng chờ đợi, chỉ có thấy đầy mặt hắc hôi hầu lê cùng Lương Cung. Lương Cung tràn đầy tự trách, đối đột phát nổ mạnh cũng trong lòng nghi hoặc vì cái gì cố tình bọn họ mới vừa tìm được địa phương liền nổ mạnh thời cố tiến lên tùn khuyết điểm hồn nghèo túng hầu lê vội hỏi ngươi cha được thuyền ở đâu hầu lê nhìn hủy diệt bến tàu cùng lung tung rối loạn con thuyền cũng không dám cho hắn nói rõ địa phương đều như vậy người còn có thể sống sao thời cố cũng không để ý này đó sống phải thấy người chết phải thấy thi thể nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn sẽ không bỏ qua chút cơ hội hầu lê chỉ chỉ phía trước sụt một nửa bến tàu nơi đó con thuyền thật không có lửa đốt dấu vết chỉ là nổ mạnh uy lực quá lớn, phủ cận giá sắt đều đổ xuống dưới, con thuyền lọt vào các loại va chạm, lệnh qua một bên tất cả đều là long hố. Thời cố dẫn người từng cái tế tra, trừ bỏ thân tàu hư hao, thật ra chưa thấy một người. Hầu lê cũng sốt ruột cuốn quýt mà lây đám người đi phía trước xem, thấy thế nói, tỉ của ta có thể hay không lại bị hoắc thành đông người mang đi. So sánh mặt khác kết quả, thời cố càng muốn kiên định hiện tại cái này. Trước mắt, bến tàu nổ mạnh còn không có có thể điều tra ra tới kết quả. Bất quá Nam Loan phố sự tình đã thực mau truyền khai. Thời Cố cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ này trung gian còn có những người khác là cùng Hoắc Thành Đông có thủ án? Bất quá an bài lớn như vậy một chuyện, đối phương còn không thể không có chút tài năng. Lương Cung nói, phía trước điều tra, Phong Bắc Dương hành tựa hồ cùng Hoắc Thành Đông có điều lui tới, muốn hay không lại đào thâm một ít. Nói thật, đối thư đồng hiện tại rơi xuống không rõ, Thời Cố căn bản không có nhàn tâm quan khác, Bất quá vẫn là phân phó nói. Đem cùng bến tàu sinh ý có liên lạc nhân ra đều chú ý một chút. Lần này nổ mạnh đã khiến cho quân đội chú ý, thời cố cũng không thể không vì sau này lộ chủ tính một chút. Nay trậu phân đã có thể không hề nguyên do khấu ở hoác thành đông trên đầu, cũng có thể sẽ chuyển hướng những người khác. Nam loan phố một hủy, hoác thành đông tương đương không có hang ổ. Trên tay hắn tuy đã có không ít hoác gia sản nghiệp, nhưng như thế nào tới không nói cũng hiểu. Có nhân cơ hội phản bội, tự nhiên cũng có bỏ đá xuống giếng. Trong một đêm... Sương bá thỉ châu ngọng đẹp sụp đổ, là liền Hoắc thành đông chính mình cũng chưa nghĩ đến. Cùng những cái đó tam giáo cửu lưu tiếp xúc lâu rồi, Hoắc thành đông trên người khó tránh khỏi cũng có chút thô bạo nhân tố tồn tại. Trước mắt thỉ châu là không thể lan lộn, nếu lại đãi đi xuống đơn giản là cái chết. Nhưng hắn biết rõ nơi đây sự tình có gì, như thế nào cũng không nghĩ tiện nghi từ giữa thủ lợi người, tính toán bất chấp tất cả, đi trước đem hoài nghi đối tượng giải quyết mới là. Phong bắc dương hành phía sau màn chủ sự là hầu tích du điểm này hoắc thành đông vốn là có điều hoài nghi trải qua này một loạt đột phát sự kiện trong đầu không rõ ràng cái kia manh mối cũng bỗng nhiên thanh minh lên thủ hạ người khuyên hắn tam gia, quân đội xuất động chúng ta không làm gì được vẫn là trước rời đi thì châu tránh một chút đi lao tử chính là chết cũng đến kéo cái đệm lưng hoắc thành đông tạp hạ nắm tay mắt tí đỏ lên hiện giờ còn theo sát ở hoắc thành đông bên người một mảnh người đều là hắn tâm phúc tự nhiên không đành lòng thấy hắn đi chịu chết khuyên nhủ hơn nửa ngày Hoác Thành Đông nghe thấy bên ngoài kêu loạn động tĩnh, cũng biết đại thế đã mất. Chỉ là quá mức đột nhiên, hắn hiện tại còn phản phất giống như trong ngậu. Bân tử đã bị hào thuyền, thừa dịp bến tàu còn không có bị phong, chúng ta triệt đi Tam Gia. Thủ hạ thấy Hoác Thành Đông trước sau trầm khuôn mặt, một mạch tận tình khuyên bảo, đúng rồi Tam Gia, cái kia họ mang nữ nhân còn ở bân tử trong tay, đến lúc đó không sợ không có lợi thế. Đúng vậy Tam Gia, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt. Hoác Thành Đông làm sao không biết này đó đạo lý chỉ là rốt cuộc không cam lòng, hắn nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày mới nói, điểm vài người cùng ta đi ra ngoài, dư lại người đi tìm bân tử tiếp ứng. gần trong gang tức đáp án, hắn cần thiết muốn lộng cái minh bạch, thuộc hạ người thấy khuyên không được hắn, chỉ có thể đánh bạc mệnh đi cùng đi. lời nói phân hai đầu, hóa thành đông tâm phúc bân tử, lãnh một đám người nôn nóng mà chờ ở bờ sông đại Kiều phía dưới một con thuyền, bên cạnh còn có cái hôn mê bất tỉnh đối thư đồng, mắt khác tiểu đệ cảm thấy đều phải chạy trốn còn mang theo cái nữ nhân thật sự là chói buộc. hỏi, bân ca, này lại không phải tam gia nữ nhân, trực tiếp ném liền xong rồi, làm gì còn phí đại kính mang theo nàng cùng nhau chạy ra tới. tam gia làm chúng ta hảo sinh nhìn nàng, vô luận tỷ châu hiện tại tình thế như thế nào, chỉ cần tam gia không lên tiếng, liền không thể đem người xem ném. bân tử vứt bỏ trong tay tàn thuốc, thấy phái ra đi tiếp hoác thành đông người trước sau không thấy bóng dáng, liền có chút lo lắng. bến tàu phụ cận tới tới lui lui đều là phòng tuần bộ người. Nếu không bao lâu nhất định sẽ toàn diện phong đỉnh, đến lúc đó có chắp cánh cũng không thể bay. Tiểu đệ không phải do nôn nóng nói, tam gia nên sẽ không ra không được đi. Bân tử ninh chặt lông mày, móc ra đường lại ở sau thắt lưng thương thượng thang, rất có trở về liều mạng tư thế. Tiểu đệ đang định khuyên bảo, nhìn đến nơi xa loáng thoáng bóng người, trong lòng chấn động, là tam gia bọn họ. Tam gia ra tới bân ca. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Bân tử đi phía trước tật chạy vài bước. Thấy Hoác Thành Đông người tuy rằng không thể so lúc trước khí phách hăng hái, rốt cuộc không thiếu cánh tay không thiếu chân, không cấm đại nhẹ nhàng thở ra, tăm ra. Hoác Thành Đông quay đầu nhìn mắt lâu vũ liên miên Thị Châu Thành, không thể không mại hướng bên bờ ngừng cô đơn ảnh chỉ thuyền. Hoác Thành Đông vào khoang thuyền, nhìn đến dựa vào ở một bên đối thư đồng, đáy mắt thần sắc không rõ. Hắn trong lòng có điều cảm giác, đối thư đồng sẽ là hắn ngày sau một lần nữa trở lại Thị Châu có lợi vé vào cửa, cho nên đối bân tử cách làm im lặng tán đồng. Hắn vô vô bân tử bả vai, khai thuyền đi. Bân tử gật gật đầu, vội gọi người nhổ neo xuất phát. Thừa dịp bến tàu phong kín cuối cùng một khắc, rốt cuộc đuổi ra Thủy Châu địa giới. Bên kia, thời cố một đám cơ hồ đem toàn bộ bến tàu đều lật qua tới, đến cuối cùng liền hóa thành đông một hàng bóng người đều không thấy, cũng là mọi cách nôn nóng lo lắng. Sưa nay bình tĩnh có thừa thời cố, cũng gần như hỏng mất bên cạnh, toàn bộ không khí đều là tình cảnh bi thảm. Hầu lê có chút tự trách chính mình tin tức còn chưa đủ chuẩn xác lại không đuổi kịp thời gian chỉ là nhìn lên cố sắc mặt cũng không dám ở thời điểm này ở hắn trước mặt lải nha lải nhải chút vô dụng miễn cho còn chọc hắn phiền. bên ngoài có người tiến vào thông báo lại là tìm hầu lê có vị tự xưng là hầu công quán người hầu tới tìm hầu thiếu gia người hầu tìm ta hầu lê chỉ chỉ chính mình cũng cảm thấy có chút nốc không rõ chính mình ra người hầu như thế nào đống nhiên chạy nơi này tới tìm hắn thời cố nhíu nhíu mày đứng dậy cùng hắn đi ra ngoài lưu tẩu Ngại như thế nào tới? Hầu Lê ra cửa vừa thấy, thật đúng là chính mình ra người hầu, đồng thời liền càng buồn bực. Lưu Tẩu vừa nhìn thấy Hầu Lê liền bắt đầu khóc. Thiếu gia ngươi mau đi bệnh viện nhìn xem Thái Thái đi. Thái Thái vốn dĩ không cho ta nói cho ngươi, nhưng chảy như vậy nhiều máu, ta nhìn đều sợ hãi. Hầu Lê trong lòng tựa như bị đấm một cây búa, tức khắc hai hùng khiếp vía lên. Ta mẹ làm sao vậy? Ai ra? Cương đạo a đều là cương đạo. Ta cùng Thái Thái ở nhà hảo hảo đông nhiên vài cá nhân xông tới hướng tới thái thái liền nổ súng lúc ấy liền thấy huyết thật là đáng sợ thật là đáng sợ hầu lê nghe xong mặt mùi trắng bệnh một chút có chút hoang mang lo sợ không cần nhiều lời đi trước bệnh viện nhìn xem thời cố cảm thấy ngày này phát sinh sự tình mọi thứ đều quái dị không thích hợp lương cung ngươi đi theo đi nhìn một cái lương cung không yên tâm hắn bên này có chút do dự thiếu gia, vậy ngươi thời cố xua xua tay thần xác chi gian đều là mệt mỏi hoắc thành đông chạy trước mắt cũng tìm không ra tới mặt khác manh mối ngươi đi trước đi lương cung chỉ phải đồng ý tùy hầu lê thẳng đến trung tâm bệnh viện mới vừa thấy hầu tích nhu thời điểm lương cung xem nàng tinh thần no đủ hiển nhiên cũng không phải chúng yếu hại lập tức liền muốn đánh nói hồi phủ chỉ là nhớ kỹ thời cố nói tạm thời giữ lại hầu tích nhu miệng vết thương bên trái trên cánh tay chỉ là viên đạn đầu lau qua đi có chút chấn kinh lương cung cảm thấy đối phương nếu là đồ tài sát hại tính mệnh cường đạo này thương pháp cũng quá không chuẩn mẹ ngươi thế nào nay dọc theo đường đi hầu lê tâm đều phải từ cổ họng nhi nhảy ra ngoài thẳng đến gặp người một khắc mới trở xuống chỗ cũ mẹ có thể có chuyện gì bất quá một chút tiểu thương lưu tẩu cũng quá lắm miệng hầu tích nhu hướng đầu giường nhích lại gần vi bạch trên mặt đều là bình tĩnh tìm được tỉ tỉ ngươi manh mối sao còn ở tìm hầu lê thất bại than một tiếng lại chạy nhanh đem nàng đỡ rửa hảo ngài còn bận tâm khác đâu chính mình hiện tại đều thành như vậy hai bay vạ gió chắn cũng ngăn không được Lương cung nhân cơ hội hỏi một câu, phu nhân cũng biết kia đám người lai lịch. Hầu tích nhu dừng một chút, tựa hồ đối ngay lúc đó người anh giống không phải đặc biệt thâm, suy nghĩ hồi lâu mới nói, nói thật ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ rõ bọn họ lúc ấy giống như nói. Hầu ra cùng khi ra thông đồng, muốn cứu trở về tam gia trộm tới người, hỏng rồi bọn họ sự tình gì. Lương cung sau khi nghe xong, lại nhiều cũng không hỏi, đem lời này một chữ không rơi xuống đất mang về cho thời cố. Hầu ra cùng người có cái gì kết toán? thời cố cũng lười đến phản ứng chỉ là hầu tích nhu lời này trong đó người cùng sự đều khấu khẩn đới thư đồng bị bắt cóc chín thành là hoắc thành đông người làm hoắc thành đông liên lụy người cũng không ít nhưng thời cố tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nửa ngày mới từ lo âu như đay dối trong đầu sửa sang lại ra tới một chút manh mối Người cùng hầu lê căn bản đều còn không có tiếp cận bến tàu đối phương như thế nào liền biết các ngươi là đi cứu người lương cũng nghe vậy cũng là sửng sốt nhớ tới hắn cùng hầu lê tiến đến tìm hiểu cụ thể phương vị khi Sắc thật làm được thực bí ẩn, bởi vì theo sau nổ mạnh, căn bản liền người ở đâu cũng chưa thấy. Theo sau bến tàu lại như vậy hỗn loạn, đối phương như thế nào sẽ biết trong đó còn có hầu gia chỗ lẫn, còn chạy tới trả thù. Chẳng lẽ bọn họ giữa, còn có hoác thành đông xếp vào nhãn tuyến? 41, đệ 41 trường. Thiếu gia phong tuần bộ tề thăm trường tới. Cấp dưới thông báo một chút đánh gãy thời cố suy nghĩ, thời cố lại tưởng nghiền ngẫm trong đó chi tiết, nghề hà trong lòng mọi việc phiền nhiễu, thật sự đẳng không ra thân tới tề tham trường dẫn người tiến vào vừa lúc thấy được trên hành lang hoác linh khê đứng yên cười nói hoác tiểu thư cũng ở kia vừa lúc cũng không cần ta nhiều đi một chuyến hoác linh khê không rõ sự nhân theo sau đi tới thời cố bên người ổn định quan tâm thời cố biết phòng tuần bộ xuất động khẳng định cũng là vì nổ mạnh sự tình mời người nhập tòa lúc sau đi thẳng vào vấn đề nói tề tham chiều dài cái gì muốn hỏi chúng ta toàn lực phối hợp không hổ là khi ra dứt khoát tề tham trường dựng cái ngón tay cái Một chút không khách khí mà tiếp nhận thời cố truyền đại tiên, này không bến tàu nổ mạnh, tổn thất cực đại, phía trên lên tiếng một tuần cần thiết có kết quả. Khi ra cùng hoác đại tiểu thư ở bên kia đều có sản nghiệp, ta không phải tới hỏi một miệng, nhị vị cùng cái kia hoác ra tiểu tam ra rốt cuộc có cái gì thủ riêng cú bán. Thế tham trường cũng cảm thấy, nổ mạnh là hoác thành đông sai xử người làm. Bên ngoài không đều nói như vậy. Thế tham trường kẻ tiên, vẻ mặt tự nhiên bất quá. Thời cố biết chỉ dựa phòng tuần bộ này đàn chỉ biết tin đồn nhảm nhí không nói cầu thực tế người, là căn bản điều tra không ra chân tướng, nhưng bọn hắn hiện giờ bị phía trên quảng khống, nói vậy có quân đội tham gia còn đỉnh vài phân sự, hắn vừa lúc có thể ngồi cái thuận gió thuyền. Nghĩ đến đây, thời cố nói, thật không dám dầu dếm, nổ mạnh phát sinh thời điểm, ta cùng Hoắc tiểu thư đang ở cùng Hoắc thành đông đàm phán. Hắn mơ ước cảng sản nghiệp lâu ngày, sẽ không bỏ được làm người tạc tổn hại thất lợi ích. Thế tham trường không rõ. Này lại là sao lại thế này? Hoác thành đông trói lại vị hôn thê của ta, áp chế ta không nhúng tay hoác ra sự vụ, do đó cấp lấy cảng quyền quản lý, hôm nay chúng ta nguyên bản lại như vậy sự đàm phán. Thì ra là thế. Tề Tham trường bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại lý không rõ trong đó manh mối, chỉ phải đem lời nói ghi nhớ trở về đăng báo. Thời cố đưa hắn đi ra ngoài, nói, nổ mạnh có lẽ còn có mặt khác ra người trộn lẫn, liền lao tề Tham trường tốn nhiều tâm. Nhất định nhất định, đây là chúng ta trước trách sao. Khi ra yên tâm, ta nhất định đem hung phạm cấp bắt được tới. Làm phiền. Hoác Linh Khê xem người đi rồi, mới bĩu môi nhắc mãi, cái kia tể thàm trường vừa thấy cũng chỉ biết khoác lác nói mạnh miệng, dựa hắn có thể đỉnh chuyện gì. Phong tuần bộ sau lưng có quân đội duy trì, quản khống lực độ đại, có lẽ so với chúng ta chính mình bước đi duy gian cường đến nhiều. Hoác Linh Khê không hiểu lắm, nhưng nghe thời cố nói như vậy, liền không cùng chính mình đầu góc phân cao thấp nhi. Từ đối thư đồng bị bắt cóc sau. Thời cố căng chặt cảm xúc liền không thả lỏng quá. Hắn nhắm mắt lại, đều cảm thấy mí mắt một trận khô khốc, mọi mệnh chuyển khắp khắp người. Lương Cung lo lắng nói, thiếu gia, vẫn là về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu thư rơi xuống ta sẽ tiếp theo gọi người đi tìm. Thời cố dựa vào trên sofa, nhìn đối diện phóng rùa đen đại pha lên lu xuất thần. Hoắc Linh Khê biết hắn lại ở thấy quy tư người, nhỏ giọng nói, mười chín gì còn không biết ra cựu tình huống, đến lúc đó muốn như thế nào cùng nàng nói. Đây cũng là thời cố sở đau đầu, nghĩ tới nghĩ lui sau thở dài một cái, tình hình thực tế nói đi, tóm lại cũng giấu không được, bọn họ không rõ tình huống ngược lại càng lo lắng. Ta đây cùng ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Hoác Linh Khê cảm thấy hoác ra sự tình liên lụy quá nhiều người, nàng cũng không thể thoái thác tội của mình. Thời cố gật đầu, rũ xuống mắt thấy chính mình trống rỗng lòng bàn tay, hư nắm một chút, suy sụp nhắm lại mắt. Vào đêm lúc sau, quả nhiên có mưa to buông xuống. Nước sông dâng lên quần quận lên trực tiếp có thể không quá bến tàu bong tàu thác trận này mưa to nổ mạnh sao hỏa thế trực tiếp bị tưới đến sạch sẽ chỉ là tu sửa công tác cũng đến hoán lại bởi vì vũ thế quá lớn ra vào sở hữu con thuyền đều ngừng lương cùng đám người nguyên bản tính toán xuất cảng điều tra cũng bị chắn trở về loại này thời điểm chính là người đi ở bên bờ đều sẽ trong lòng đánh sợ miễn bản ở trong đó phiêu đãng con thuyền hoắt thành đông một hàng đánh thủy châu rời đi còn chưa đến đặt trước địa phương mưa to liền đổ ập xuống xuống dưới Bất đắc dĩ chỉ phải ven đường ngừng. Tam ra, nơi này không có nhân ra, trước tìm nơi sơn động tránh một chút đi. Mưa to ràn rùa, tập đến người đôi mắt đều không mở ra được. Bọn họ chạy trốn còn tích mệnh không dám lại đi, nghĩ đến cũng sẽ không có người liều mạng mệnh ra tới đuổi bắt bọn họ. Hoác thành đông gọi người đem thuyền ngừng hảo, tìm chỗ địa phương tránh mưa tu chỉnh. Tam ra, nữ nhân này giống như phát sốt. Hoác thành đông nghe vậy, nhìn về phía từ đầu đến cuối cũng chưa thanh tỉnh quá đới thư đồng. Rồi tay xúc hạ cái chán của nàng, quả nhiên một mảnh nóng bỏng. Trước mắt tình hình, bân tử cũng khuyên đủ, tăm ra, nếu không dứt khoát không cần lo cho. Hoác thành đồng trong lòng cân nhắc, ở chính mình áo da run sạch sẽ nước mưa, cấp đối thư đồng khoác đi lên, lại phân phó người đi nhóm lửa. Bân tử lược hiểu vài thứ, giúp đỡ kiểm tra rồi một chút, nói, có ngoại thương, không ý y không dược, xử lý không tốt. Có nói là tường đảo mọi người đầy, một ngày thời gian rơi xuống này hoàn cảnh, bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến trong lúc vội vàng rất nhiều đồ vật cũng chưa tới kịp nhiều chuẩn bị vô luận như thế nào mệnh đến lưu trữ bân tử hiện tại cũng không hiểu hoác thành đông nghĩ như thế nào nghe hắn ngự khi kiên quyết chỉ phải cầm tùy thân mang thiết bầu rượu dùng để tạm thời hạ nhiệt độ một đám người vốn là sức cùng lực kiệt lúc này cũng lăn lộn bất động hoác thành đông chăm mối cảm xúc ngột ngang cũng chưa có thể chấm mắt nhìn chằm chằm vào trong tay không biết từ đâu ra nhận phát ngốc nhưng thật ra gián tiếp thủ đới thư đồng một suốt đêm ngày hôm sau mưa to sơ đỉnh chỉ là sắc trời còn âm u không biết khi nào lại sẽ hạ lên mọi người không dám trì hoãn thu thập đồ vật đuổi thuyền rời đi thì châu là tạm thời không thể đi trở về hỏi thành bọn họ không có gì quan hệ đáng tin cậy nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể một đường nam hạ tạm thời tìm cái hẻo lánh hương chấn dàn xếp xuống dưới mai danh ẩn tích cũng phương tiện nay mười ngày qua đối thư đồng vẫn luôn hôn hôn trầm trầm không như thế nào đại thanh tỉnh căn bản không rõ ràng lắm chính mình tới rồi cái nào góc xó xỉnh Hoắc Thành Đông làm buôn lậu sinh ý, ở phía nam còn có chút nhân mạch, mấy ngày này vẫn luôn ở liên lạc người, muốn tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chỉ là chấn nhỏ tin tức bế tắc, khởi động lại lộ trình tương đương thông thả. Hoắc Thành Đông trên người hơn phân nửa tiền tài, nhưng thật ra toàn đỉnh đới thư đồng tiền thuốc men. Liên Hoắc Thành Đông chính mình đều buồn bực, mơ màng hồ đồ mà đương hồi bổ tắt sống. Tham gia, tin tức đều đưa ra đi, liền chờ bên kia hồi âm nhi. Hoắc Thành Đông nhìn nơi xa non xanh nước biếc. Nhưng thật ra không nhiều hỏi đến bân tử trước mặt chuyện này, ngược lại hỏi, người thế nào? Tỉnh! Nhìn một cái đi! Hoác thành đồng nghĩ như thế nào cũng là chính mình phí đại công phu cấp đem mệnh bảo hạ tới, đến nhìn xem thành quả. Bởi vì địa phương lời nói kém quá nhiều, bân tử chỉ tìm một cái phụ trách nấu cơm đại tỷ, chỉ lo ăn là được rồi. Bọn họ an thân nhà ở đều là lâm thời thuê tới, có thể nói được nhà trên đổ bốn vách tường. Đối thư đồng liền ngồi ở hai khối ván cửa chi lăng khởi giường đệm thượng bị bệnh một hồi người cũng gầy ốm không ít, lốc lăng lăng mà đối với cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hoắc Thành Đông kéo điều chỉnh ghế ngồi qua đi, người tuy rằng nghèo túng, trang khởi quân tử tới vẫn là thành thạo, mang tiểu thư cảm thấy thân thể như thế nào. Đối thư đồng quay đầu tới, thuần tịnh đen nhánh đôi mắt nhìn hắn nửa ngày, mới nghi hoặc dường như hỏi một câu, ngươi là ở kêu ta? Khởi điểm Hoắc Thành Đông còn tưởng rằng nàng cấp ngay lúc đó tiếng nổ mạnh tạc điếc lô thai, theo sau mới phát giác có chút không thích hợp. Không quen biết ta Hoắc Thành Đông ngồi thẳng thân, cẩn thận mà đánh giá đối thư đồng mặt, tưởng từ giữa nhìn ra điểm cái gì. Ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Đối thư đồng như mày, khó khăn mà cào hạ thái dương, thật sự là nghị không ra này hào người. Hoắc Thành Đông tử kiến thức quá nàng bằng bản thân chi lực thiếu chút nữa từ nhà máy nhiệt điện chạy đi, liền không đối nàng thả lỏng quá cảnh giác. Trước mắt Hoắc Thành Đông vẫn là hoài nghi chiếm đa số, bân tử chỉ có thể lại đi thỉnh phía trước hỗ trợ xem bệnh xích cướp đại phu. Đại phu nói được cũng không lắm rõ ràng chỉ nói ngoại thương cùng liên tục xuất cao, là có khả năng khiến tạm thời tính mất trí nhớ. Hiện tại cũng không có biện pháp kiểm tra ra cụ thể nguyên nhân, nếu là thật mất trí nhớ, Hoắc Thành Đông còn cảm thấy bất việc nhi, liền sợ nữ nhân này cố ý giả ngu, đánh khác chú ý. Hoắc Thành Đông suy nghĩ, nhìn về phía một bên hút lưu mỉ sợi đới thư đồng, mở miệng hỏi, ăn ngon sao? Đới thư đồng chép chép miệng, chính là hương vị phai nhạt điểm nhi. Không có biện pháp, hiện tại liền này kiện, đi theo ta cũng chỉ có thể ăn mì sợi. Đối thư đồng nghe vậy, nâng lên mặt hỏi, chúng ta là nhận thức sao? Hoác thành đông đáy lòng đánh cái chuyển nhi, gật đầu nói, quan hệ phỉ thiển." Đối thư đồng còn có chút không rõ, nhìn hắn không rời đi mắt, phảng phất đang hỏi như thế nào cái phỉ thiển pháp. Ngươi là của ta vị hôn thê. Hoác thành đông mặt không đỏ khí không xuyên nói. a, nguyên lai like cái này cũng là ngươi đưa ta. Đối thư đồng đống nhiên nhớ tới cái gì, dựng thẳng lên ngón tay mặt trên ngọc lục bảo nhẫn. Hoác thành đông gật đầu điểm đến nửa điểm không dạ. Ánh mắt theo sát nàng động tắc cùng biểu tình, tìm dấu vết để lại. Vị hôn thê sao đối thư đồng nhìn trên tay nhẫn, tổng cảm thấy nơi nào có điểm quái dị, nhưng trong óc trống trơn, cái gì manh mối đều trào không. Ngươi không tin. Hoắc thành đông đỡ đỡ mắt kính, thấu kính sau đôi mắt hơi hơi mị lên. Đối thư đồng lắc đầu, nói, ta hiện tại đối cái gì cũng chưa ấn tượng, cũng không dám nói cái gì. Ngươi đừng để ý. Không quan hệ. Hoắc thành đông đôi tay bám vào đầu gối, sau này ngồi một chút, phu thê sao. Nên cho nhau lý giải Đối thư đồng không lại nói tiếp Hãy còn chọn trong chén mị sợi Nàng chống nghĩ nếu chính mình cùng người này Thật sự có hữu nước, Tám phần cũng là bị buộc Bởi vì nàng giống như thật sự không thích án Chẳng lẽ là cường đoạt dân nữ 42, đệ 42 chương. Tiểu hương chấn thượng nhân yên thưa thớt Lại nhân phương nôn hạn chế Đối thư đồng đối ngoại cơ hồ không có gì giao lưu Đã nhiều ngày nàng dần dần hiểu rõ Chính mình cũng phi dân bản xứ Chỉ là gặp nạn ở đây Hoác Thành Đông nói cho nàng, bọn họ nguyên bản là ở Thỉ Châu làm buôn bán, bị người hám hại đoạt gia sản, cho nên không thể không tạm thời tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Đối thư đồng nhìn xem chính mình trên tay nhẫn, hẳn là giá trị xa xỉ, có thể mua nổi thuyết minh cái này vị hôn phu trong nhà phía trước cũng là rất giàu có, hiện tại tránh ở này nho nhỏ hương chấn, xác thật rất nghẹn quất. Kia hám hại chúng ta người là ai? Chúng ta sẽ bị hắn tìm được sao? Đối thư đồng hóa thân tò mò bảo bảo. Phạm La Hoác Thành Đông nói lên sự tình trước kia, nàng tổng muốn truy vấn hai câu. Hoác Thành Đông nhìn mắt nàng, mười ngón dao nhau nhàn tản mà đặt ở trước người, giống giảng thuật một cái người khác chuyện xưa, tản mạn mà lười biếng, hắn kêu thời cố, vốn là nhà các ngươi con nuôi, sau lại lấy oán trả ơn giết người phụ thân, hiện tại ở Thỉ Châu có thể nói một tay che trời. Chúng ta trở về cũng là lấy trứng trọi đá, cho nên đến khắp tìm địa phương tu sinh dưỡng tức. Đối thư đồng sau khi nghe xong, giống như cũng không có rất khó chịu cảm giác. Có lẽ là bởi vì trong đầu thật sự không có ký ức đi, nhưng cái kia kêu, kêu thời cố liền chính mình dưỡng phụ đều sát, người như vậy thật là tàn nhẫn độc ác, khẳng định rất khó đối phó. Ta cảm thấy nơi này cũng không tồi đới thư đồng đối tiểu hương chấn chậm tiết tấu sinh hoạt thích hứng thật sự mau còn có điểm dương dương tự đắc. Nói thật, nàng hiện tại liền tên đều là chưa bao giờ hôn phu trong miệng biết được, đối với quá vãng trong đầu tất cả đều là chỗ trống. Nàng thật sự vô pháp cùng bị đoạt ra sản vị hôn phu đồng cảm như bản thân mình cũng bị cũng vô pháp phát lên phẫn hận cảm xúc, thậm chí cảm thấy như vậy nhật tử cũng không có gì không tốt. Hoắc Thành Đông cho nàng hạ tề máy dược, mẫu thân ngươi cùng đại tỷ hiện giờ còn ở trong tay hắn, ngươi không nghĩ trở về cứu bọn họ? Đới thư đồng hơi kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới chính mình còn có khác thân nhân. đúng rồi. Hoắc Thành Đông bừng tỉnh nhớ tới, ngươi còn có một cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, thời cố nếu tức muốn hút máu, không chuẩn còn sẽ đối hắn xuống tay. trong nháy mắt tiếp thu rất nhiều tin tức, đới thư đồng không có biện pháp lập tức tiêu hóa. Gấp đến độ chảo chảo đầu, kia, kia vẫn là mạng người quan trọng, ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi. Hoác thành đông nâng hạ mi, không nói chuyện, qua một trận từ trong túi lấy ra tới một con bạc vòng tay đưa cho nàng. Đưa ta. Đối thư đồng cầm lấy vòng tay nhìn nhìn, tựa hồ thực bình thường, lại có loại huy không tiêu tan quen thuộc cảm giác. Hoác thành đông gật gật đầu, nhìn nàng đem vòng tay mang lên đi, lan qua lộn lại chỉ lo xem mặt trên hoa văn, tựa hồ cũng không biết được trong đó môn đạo. Hắn không hề răng đứng dậy đi ra ngoài. Đối thư đồng đối này chỉ mới tới vòng tay hưng thú cũng không lớn, nhưng thật ra cẩn thận nghiên cứu trên tay nhẫn, nỗ lực mà chuyển động chính mình cân não, tưởng khôi phục một chút ký ức, nhưng là tốn công vô ích. Đối thư đồng mỗi ngày dậy sớm ngủ sớm, nhàn liên ở trong núi bờ ruộng thượng đi dạo, dưỡng đến so bản địa cô nương còn thủy linh. Nông làm lão nhân lão thái thái nhìn thấy nàng, đều sẽ cười ha hả mà thảo luận hai câu. Đối thư đồng nghe không hiểu, bất quá xem bọn họ biểu tình là thiện ý mà tràn ngập khen ngợi liền đồng dạng báo lấy cười hiện tại đúng là thu hoạch vụ thu mùa đầy trời khắp nơi đều là vàng tươi màu tím màu trắng tiểu dã cúc khai đến nhất vượng ở bờ ruộng sơn đạo gian thực thấy được thải một phen trở về cắm ở bình nước còn có thể tươi đẹp cái ba bốn thiên hoác thành đông ngồi ở phòng trước đầu gối cao láo trên ngạch cửa nhìn đối diện bờ ruộng thượng di động vải bông áo chịu yên biểu tình không rõ bân tử mang theo tin tức trở về thấy hắn lại nhìn chằm chằm đới thư đồng xem thầm nghĩ bọn họ tam gia có phải hay không cũng có chút động xuân tâm Nhưng cẩn thận ngẫm lại lại không phù hợp hắn gì vãng tắt phong. Tam gia, bên kia đều liên lạc hảo, ở trong huyện chạm chán, đến lúc đó lại chuyển phà. Chuẩn bị chuẩn bị, sáng mai liền xuất phát. Nữ nhân kia, tam gia còn muốn mang theo. Không chỉ có muốn mang theo, còn phải ăn ngon uống tốt hầu hạ. Hoác thành đông giấm diệt tàn thuốc đứng lên, nhìn đối thư đồng phương hướng đáp thượng bân tử bả vai. Nhớ kỹ, liền tính chính mình xả ra đầu, nàng cũng không thể nhiều rớt một cây tóc. Bân tử tráng khởi lá gân hỏi thì châu hiện tại khẳng định lộn xộn nữ nhân này còn hữu dụng sao